Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc .com. Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện 7 ngày ân ái. chương 111 cảm giác thích hợp, ánh mắt Úc noãn tâm trong như nước nhẹ nhàng đào qua bóng đêm ngoài cửa sổ thản nhiên hỏi tình huống mà anh nói là chỉ việc em đánh an nhã hay là việc phóng viên truy đuổi không thôi, hoặc là việc chân của em bị thương. Cả ba đều có, trong giọng nói thân thiết của Tiêu Minh Hy có chút nề phục anh không ngờ em lại bình tĩnh như vậy, thậm chí là đến mức đối với chính mình cũng lãnh huyết. Phải không, Úc Ngoãn Tâm cười nhạt tái nhợt như Hoa Quỳnh, người chủ động gây sự không phải là em cho nên em không cần phải vì chuyện này mà làm chậm trễ tiến độ quay phim em đã làm trễ một tuần rồi. Tiêu Minh Hy bất đắc dĩ lắc đầu thực sự không biết kiếp trước em và An Nhã có thù oán gì, khi đóng phim không hợp ngoài đời cũng không hợp. Úc Ngoãn Tâm khẽ uống một ngụm cà phê nói trong giới này không phải là như vậy sao? Mỗi người có trang chỉ là quan hệ đối thủ cạnh tranh sao có thể trở thành bạn bè được? So với loại quan hệ xung đột ngoài mặt này thì việc bằng mặt không bằng lòng không phải còn đáng sợ hơn sao? Lời của nàng khiến cho tiêu minh hy cười nhẹ, giọng nói có chút chế nhạo nói, nghe khẩu khí của em lại khiến anh hiểu lầm, xét về thời gian mà nói anh cũng coi như là tiền bối của em, sao khẩu khí của em lại có giống như ông cụ non vậy? Nhưng mà noãn tâm à, những lời này của em đúng là qua đũa cả nắm rồi, lẽ nào sự quan tâm của anh và em cũng là bằng mặt không bằng lòng sao? Anh là nhị thiếu gia của tiêu gia. Sao có thể so với những nghệ sĩ khác được? Úp Noãn Tâm khẽ nói đùa, trong mắt lại không có chút ý cười nào, nhẹ nhàng như gió. Tiêu Minh Hy nhún vai, Noãn Tâm, những lời này của em đúng là đâm vào vết thương của anh rồi, lẽ nào anh không thể lấy thân phận một người bình thường hoặc một nam diễn viên quan tâm em sao? Sợ là có tai tiếng, Úc Noãn Tâm nói một cách thờ ơ nhưng lại giống như rất nghiêm túc. Nghệ sĩ nào mà không có tai tiếng? Tiêu Minh hy cười cười, vùng chán tuấn tú sang sảng như ánh dương, ngược lại anh hy vọng cùng em chống lại tai tiếng tình yêu đây. Giọng anh ta nửa thật nửa đùa, trong mắt lộ ra vẻ thăm dò. Úc noãn tâm sao có thể không hiểu được chứ, nàng cục đôi mi dài xuống, nhẹ nhàng cười mà không nói gì. Tiêu Minh Hy cũng nhận ra được lòng của nàng không ở nơi này nên cũng không dây dưa đề tài này nữa, khẽ thở dài một tiếng, noãn tâm à, có điều tin tức của ngày mai sẽ bất lợi đối với em, hôm nay An nhã náo loạn như vậy, muốn truyền thông đưa tin có chừng mực cũng khó. Khóe môi Úc noãn tâm cong lên tự diễu, giống như anh nói đó, nghệ sĩ nào mà không có tai tiếng. Mà em luôn ở nơi đầu sóng ngọn gió nên sớm đã quen rồi. Nàng nói xong, khẽ xoa xoa hai bên thái dương có chút đau nhức hơn nữa miệng vết thương sau khi xử lý còn hơi đau đớn khiến nàng có chút không tập trung, nhưng ngay lúc nàng xoa thái dương thì một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên tràn ra. Là một loại hơi thở nguy hiểm, mang theo hơi lạnh mà nàng rất quen thuộc ùn ùn kéo tới, nàng vô thức ngẩng lên di chuyển ánh mắt khi nhìn thấy bóng dáng anh Tuấn của hắn ở cách đó không xa liền giật mình. Nói tâm, em không nên nghĩ như vậy, dù sao Tiêu Minh Hy đang nói nhưng phát hiện ánh mắt nàng động lại ở nơi khác cũng tiện thể nhìn theo. Trong đoàn người cách đó không xa, bóng dáng của Hoác Thiên Kình hết sức nổi bật chỉ thấy hắn vừa đi vừa nói chuyện với mấy người thương nhân của xí nghiệp khác khuôn mặt không chút biểu tình có vẻ vô cùng nghiêm túc chắc chắn bọn họ tới chỗ này vừa dùng bữa vừa bàn chuyện hợp tác. Nơi này là nhà hàng dành cho hội viên cao cấp chỉ tiếp đón những người có tiền, có đẳng cấp như vậy Hoác Thiên Kình cũng là hội viên trong đó. Bên người hoắc Thiên Kình là một cô gái ăn mặc xinh đẹp vô cùng quyến rũ ôm lấy cánh tay hắn thoạt nhìn đã biết là người vừa khôn khéo vừa gợi cảm. noãn tâm tiêu minh khi quay đầu lại thì thấy Úc noãn tâm sớm đã rời mắt đi, lại lẳng lặng nhấm nháp cà phê giống như chưa từng thấy cảnh này. Có muốn chúng ta đổi một chỗ khác hay không? Cuối cùng anh ta vẫn quan tâm đưa ra ý kiến. Tuy rằng đám người của Hoác Thiên Kình đã vào căn phòng cao cấp nhưng vị trí của hai người bọn họ là ở sát cửa sổ. Rõ ràng là khiến cho người khác chú ý ít nhiều anh cũng biết đến quan hệ của Úc Noãn Tâm và Hoác Thiên Kình, để tránh những phiền phức không đáng có cho nên tốt hơn là đổi chỗ khác. Ánh mắt Úc Noãn Tâm không hề gợn sóng không đổi như vừa rồi nữa cho dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng cũng không khó để nhận ra được nàng có chút không tự nhiên. Rõ ràng nàng cảm nhận được một ánh mắt xét lạnh phóng tới từ cách đó không xa, giống như hai thanh kiêm sắp đâm thẳng vào lòng nàng, vô thức nhìn về bên đó lại thấy hoác thiên kình vẫn trò chuyện vui vẻ như cũ, kể cả người đẹp bên cạnh hắn cũng cười đến mức không thể ngậm miệng. Hắn vẫn luôn là như thế, khi đi công tác thì không ai hay biết, khi trở về cũng vậy, lần trước là như vậy, lần này cũng như vậy, còn có điểm giống nhau nữa là đều bị hắn nhìn thấy nàng đang ở cùng với một người đàn ông khác. Nàng còn nhớ rõ Hoác Thiên Kình từng nói đừng quá gần gũi với tiêu minh hy. Không biết đó có tính là cảnh cáo hay không? Thật là tức cười, không phải hắn cũng thân mật với người phụ nữ khác như vậy sao? Đúng là hành vi bá đạo chỉ cho phép quan binh đốt lửa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Có điều hắn có người đẹp bên cạnh chắc là cũng không thấy nàng tồn tại đâu. Nghĩ đến đây Úc noãn tâm thế nhưng phát hiện lòng mình có chút ghen tuông. Noãn tâm. Tiêu Minh Hy vươn tay vỗ nhẹ nàng một chút ân cần hỏi han em không sao chứ. Lúc này Úc Noãn Tâm mới rời mắt đến trên người Tiêu Minh Hy, hơn nửa ngày mới khẽ cười em có thể có chuyện gì. Nhưng mà Hoắc thiên kình ở bên kia, Tiêu Minh Hy nói một câu, sau khi nói xong cũng thấy mình thật tức cười câu này thật chẳng ra làm sao cả. Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nhấp cà phê, nhà hàng này cũng không phải của anh ta chúng ta có quyền dùng cơm ở chỗ này. Tiêu Minh Hy nhún vai, nhìn Úc Noãn Tâm một lúc lâu mới mở miệng, Noãn Tâm à thật ra anh vẫn luôn muốn hỏi em một câu. Câu gì? Úc Noãn Tâm ngẩng đầu lên. Tiêu Minh Hy liếm môi, nghiêm túc nhìn nàng nói có phải em đã yêu hoác thiên kình rồi không? Chiếc muỗng cà phê trong tay Úc Noãn Tâm khẽ run lên, và vào thành ly tạo ra một tiếng vang rất nhỏ, khi nhìn về phía Tiêu Minh Hy thì cười cười, sao em lại có thể yêu anh ta được? Tiêu Minh Hy khẽ cười, nhưng trong nụ cười lại có vẻ cô đơn, anh ta thở dài một tiếng, bởi vì anh cảm thấy em và anh ta quả thật rất hợp nhau. Búp noãn tâm vô thức run lên một chút nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh Hy, một lúc lâu sau nhẹ giọng nói, Minh Hy em không hiểu ý của anh. Là không hiểu hay không muốn hiểu đây? Tiêu Minh Hy cô đơn cười một cách hiếu ớt, khóe môi cũng cay đắng cong lên. Còn người chính là như vậy, trước giờ vẫn luôn là người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh, noãn tâm, em là một cô gái thông minh, hẳn là không thể không biết anh có tình cảm với em chứ. Minh Hy em trong mắt Úc noãn tâm có chút hơi xấu hổ, muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ càng giải thích thì càng không rõ ràng. Ngược lại Tiêu Minh Hy đã mở miệng, noãn tâm, thật ra em không cần nói anh cũng hiểu ý em, em vẫn luôn coi anh là bạn, anh cũng không muốn ép em yêu anh, đồng thời em cũng không thể ngăn cản tình yêu của anh dành cho em. Thật ra anh căn bản vẫn không coi trọng tình cảm giữa em và tà lăng thần, thậm chí còn nghĩ tới nếu người ở bên cạnh em là anh ta thì anh sẽ cố gắng hết sức mà cạnh tranh đến cùng, nhưng sau đó, khi anh biết người ở bên cạnh em là hoắc Thiên Kình thì anh đã đánh mất ý nghĩ này, cũng không hy vọng xa vời nữa. Út noãn tâm nhìn anh ta, đôi mắt trong veo như suối từ trong núi phản chiếu vẻ cay đắng cùng bất đắc dĩ bên môi anh, nàng không khỏi nhẹ giọng hỏi, Minh Hy, sao anh lại muốn nói như vậy? Tiêu Minh Hì khẽ uống một bụng cà phê, nhìn nàng nói em còn nhớ câu nói anh từng nói với Tả lăng thần lúc đầu sao. Anh nói với anh ta hai người không thích hợp ở chung, có lẽ đó chỉ là xuất phát từ trực giác thôi. Nhưng cái ngày mà Hoác Thiên Kình xuất hiện tại phim trường thì anh đã biết anh hoàn toàn thua người đàn ông này. Cũng có lẽ em không phát hiện ra, hai người thực sự rất xứng đôi, dùng cách nói khuôn sáo mà nói chính là một đôi do trời đất tạo nên quả thật là như vậy. Khi hai người bọn em đứng cạnh nhau thì giống như không dung nạp người thứ ba tồn tại. Phúc noãn tâm chỉ cảm thấy lòng mình bị lời nói của anh ta đập mạnh vào một cái tựa hồ còn mang theo dư chấn hơi loạn troạng, nàng cụp hàng mi dài xuống, đầu mày cũng vô thức nhíu lại, Minh Hy, đây chỉ là cảm giác của anh mà thôi, em và Hoắc Thiên Kình vĩnh viễn không có khả năng. Giọng của nàng rất kiên định, có điều nghe xong càng giống như là một loại bảo đảm với chính mình. Tiêu Minh Hy không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nàng, đối với thái độ và ngôn ngữ của nàng, anh không có phản bác nhưng cũng không có ý đồng tình. Rốt cuộc Úc Noãn Tâm bị anh ta nhìn đến mức cả người không tự nhiên, cúi đầu bất mãn nói, Minh Hy. Tiêu Minh Hy nở nụ cười, giơ cao hai tay làm như đầu hàng. Được rồi, anh không nói gì nữa, ok. Úc Noãn Tâm cười nhẹ, vẻ thân mật của hai người rơi vào trong mắt hót Thiên Kình đang ngồi trong phòng không sót chút gì, biểu tình trên mặt vẫn nói nói cười cười như cũ nhưng không khó nhận ra trong mắt của hắn càng thêm lạnh lùng. Hắn thờ ơ cầm chén rượu mà uống, bên cạnh là người đẹp thư ký mà đối tác an bài không ngừng nịnh nọt, trong nhất thời lại thấy buồn bực, khi hắn nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt của Úc Noãn Tâm thì đôi mắt chim ưng hờ hững của hắn bỗng nhiên nhíu lại, một ánh mắt cực kỳ nguy hiểm lập tức bắn ra. Đối tác nói gì đó hắn căn bản là nghe không lọt tai. Ánh mắt sắc bén lướt dọc theo dáng người xinh đẹp của Úc Noãn Tâm, khi nhìn đến mắt cá chân bị băng bó thì rõ ràng ánh mắt hơi run dày một chút. hoác thiên sinh sao ngài lại có vẻ không yên lòng như vậy người đẹp thư ký thấy hắn có vẻ càng ngày càng thiếu hăng hái trong lòng bỗng thấy chán nản nửa chừng những đối tác khác cũng lập tức trở nên khẩn trương hoác thiên kình là khách hàng hợp tác lớn nhất của bọn họ lỡ như an bài không chu đáo hoặc làm hắn mất hứng vậy thì mất nhiều hơn là được hoác thiên kình thu hồi ánh mắt không vui lại khuôn mặt anh tuấn lại khôi phục vẻ hờ hững lúc đầu nhưng trong lòng vẫn buồn bực như cũ Hắn liền ôm trầm lấy người đẹp thư ký đang không ngừng cọ sát vào thân thể hắn, đôi môi mỏng nhếch lên, rót rượu cho tôi. Người đẹp thư ký càng thêm quyến rũ, thân thể như cá chạch dán vào thân thể cao lớn của hắn. Một màn nóng bỏng ái muội này bị Úc Noãn Tâm Lơ đãng thấy được cơ thể nàng rõ ràng hơi run lên, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Hắn rất thích loại phụ nữ như vậy sao? Cũng đúng, đàn ông đều thích loại phụ nữ phóng khoáng, tràn đầy nhiệt tình, hoặc thiên kình có lợi hại đi chăng nữa cũng chỉ là một người đàn ông sinh lý bình thường mà thôi, sao có thể cự tuyệt phụ nữ chủ động ôm ấp yêu thương đây? Chắc là đêm nay bọn họ nhất định sẽ có một lớp nai đây. Nghĩ tới đây, lòng của nàng rất buồn bực, gần như không thể thở được. Nói an tâm, tiêu minh hy nhạy cảm phát hiện sự biến đổi của nàng, sau khi quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng hơi sáng tỏ, hắn cố ý kéo tay nàng, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Ồ, Úc Ngoãn Tâm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tiêu Minh Hy kéo đi thuận tiện cầm túi sách bên cạnh nhưng vì dưới chân truyền đến đau đớn mà khẽ kêu lên một tiếng. Chân em sao rồi, trong mắt Tiêu Minh Hy hiện lên một thi hối hận vừa rồi động tác của anh có hơi thô lỗ chỉ là vì nếu cứ tiếp thực ở chỗ này thì nàng cũng không muốn ăn cơm cần gì phải miễn cưỡng chứ. Không sao chỉ là vừa rồi đụng tới mà thôi, Úc Ngoãn Tâm khẽ lắc đầu nói. Tiêu Minh Hy khoác vai nàng, để nàng dựa vào người anh ta, em như vậy nếu lát nữa gặp phải bọn chó săn thì muốn chạy cũng không được, tối nay em chỉ có thể miễn cưỡng để anh làm sứ giả hộ tống thôi. Anh ta vừa nói vừa đỡ nàng từ từ đi về phía thang máy, trong lời nói đùa có chút nghiêm túc. Úc noãn tâm vừa muốn cười phản bác mồm miệng anh thật trắng trợn phía sau liền vang lên giọng nói lạnh như băng. Noãn, nên về nhà thôi. Hai người đều bị âm thanh bất thình lình này làm giật mình quay đầu nhìn lại. Không biết Hoắc Thiên Kình đã đứng phía sau họ từ lúc nào, khuôn mặt vô cảm không chút gợn sóng, đôi mắt sắc bén như kiếm quét qua bàn tay đang ôm lấy Úc Noãn Tâm có vẻ rất ái muội, đôi mày anh tuấn đột nhiên nhíu lại. Chương 112: Phản ứng không hiểu nổi. Một cảm giác nguy hiểm quen thuộc nhất thời lan tràn trong không khí. Úc Noãn Tâm run rẩy trong lòng, bất giác đầy cánh tay của Tiêu Minh hy ra, có điều trong lòng bất ổn, cả người run rẩy, lập tức bị cánh tay đàn ông mạnh mẽ đỡ lấy.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 Vết thương này ban nãy ở đoàn làm phim đã xử lý rồi nàng phải nhắc hắn một tiếng, xem bộ dạng mạnh tay mạnh chân của hắn, nàng rất sợ hắn lấy việc công báo thù riêng. Tôi không tin tưởng dụng cụ y khoa ở đoàn làm phim. Đây là câu nói đầu tiên của hoắc Thiên Kình kể từ khi về đến nhà, đầy vẻ lạnh lùng, đầy vẻ cứng rắn. Úc noãn tâm nhìn hắn đang chuẩn bị bôi oxy già lên miệng vết thương, chân vô thức sụt lại nhưng đau lắm. Chỉ là một vết phòng thôi mà dù không xử lý thì từ từ nó cũng sẽ lành.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 Đôi mồi của hắn chậm chậm đặt xuống tựa như đang hôn lên bảo vật quý báu nhất trần gian, khiến cho Úc noãn tâm bất giác run lên. Đêm nay thật đẹp hình bóng chiền miên quyến luyến của hai người đã khiến đêm nay trở về với hương vị lãng mạn. Hồi 8 tình yêu ập đến, chương 113, khi tình yêu đến thuần túy không nói nên lời cũng đẹp như một dải sáng vàng óng. Thời gian lắng đọng, lời nói còn vang vọng trong màn sương ô tối vẫn lóe lên ánh sáng.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 Sự kiện cái tát đã vi phạm nghiêm trọng đến yêu cầu một hình tưởng trong sáng đã ký kết với Hoác Thị lúc trước. Đối với việc phát ngôn cho Hoác Thị cũng ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, bộ phim mà Hoác Thị đầu tư tôi nghĩ. Nói thẳng kết quả ra đi. Hoác Thiên Kinh ném tài liệu trong tay qua một bên, dựa thẳng người vào ghế tổng tài, đôi mày rậm anh Tuấn không hài lòng mà nhíu lại một chút ánh mắt sắc bén hướng về phía vị trưởng phòng quan hệ công chúng kia.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 Tựa như lần này, khi hắn hẹn gặp Hoắc tiên sinh, trợ lý tổng tài biết hắn là vì chuyện của Úc Noãn Tâm mà đến thì đã nhắc nhở hắn từng ly từng tí rằng mọi việc phải ăn nói cẩn thận. Còn nói thêm rằng có lần nhìn thấy khi Úc Noãn Tâm từ trong phòng của tổng tài đi ra thì sắc mặt uể oải mà đỏ ửng, trên cổ còn có dấu vết ám muội. Thật không khó để tưởng tượng ra hai người đã làm những gì ở trong phòng tổng tài suốt 2 giờ. Có thể thấy dường như Hoắc tiên sinh đối đãi với Úc Noãn Tâm thật sự rất khác biệt.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 mẹ à chuyện tình cảm vốn dĩ là không thể nói rõ ràng được phụ nữ của tà lăng thần cuối cùng thích con lựa chọn con cũng không phải là một hai lần noãn tâm cũng không ngoại lệ tuy rằng trước đây cùng tả lăng thần yêu nhau cũng không có nghĩa là cuối cùng bọn họ sẽ ở bên nhau hoác thiên kình không cho úc noãn tâm có thời gian giải thích sau khi cắt đứt lời nàng liền kéo tay nàng nắm vào lòng bàn tay đột nhiên ở bên tai nàng nhỏ giọng ái muội nói tôi nói có đúng không noãn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 Nói xong, bà cố ý liếc qua khuôn mặt không chút biểu tình của Úc Noãn Tâm. Hôm nay con trai mang cô gái này về biệt thự đã khiến lòng bà bất an rồi, mong là thái độ của thiên kình đối với cô gái này chỉ là chơi đùa mà thôi. Úc Noãn Tâm không khó để cảm giác được ánh mắt của bà tràn ngập địa ý, nhất là sau khi nghe xong câu nói cuối cùng của bà thì vẻ không vui tràn ra trong mắt có điều nàng nhẫn nhịn vì dù sao người phụ nữ này cũng là trưởng bối.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 hoắc lão phu nhân, đẩy nhanh lên chút đi, ngươi chậm chạp quá. hoắc lão phu nhân vừa thúc sụp người hầu vừa liên tục hoác úc noãn tâm. Noãn nha đầu thật là cháu rồi, bà còn tưởng rằng cháu quên bà mất rồi chứ. hoắc lão phu nhân, trong lòng úc noãn tâm cảm thấy ấm áp tiến lên tiếp nhận xe đẩy chậm rãi đẩy lão thái thái đến bên cạnh sofa. Cả quá trình hoắc lão phu nhân đều nắm chặt tay úc noãn tâm, giống như sợ không cẩn thận một chút sẽ làm lạc mất nàng.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 con đó, đừng luôn nghiêm túc như thế, con xem con bé noãn sợ đến nỗi không dám nói câu nào, khó khăn lắm con bé mới đến biệt thự một lần, lẽ nào muốn dọa con bé chạy mất sao? hoắc lão phu nhân bất mãn của Trách Anna Winslet, rồi lập tức nhiệt tình kéo tay úc noãn tâm, vẻ mặt sáng rực lên, noãn tâm à, bà nghe nói cháu và lăng thần hủy bỏ hôn ước rồi phải không? Ồ, vẻ mặt úc noãn tâm xấu hổ, bà.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 không con nói chuyện với con câm miệng lại. hoắc lão phu nhân bất mãn chừng con dâu. vẻ mặt của hoắc thiên kình lại rất thích thú. hắn đến trước mặt hoắc lão phu nhân rồi ngồi xuống, cố ý nhẹ giọng hỏi vậy bà nói xem con cưới ai thì sẽ không làm bà buồn bực. úc noãn tâm ở bên cạnh vô thức liếc hoắc thiên kình trái tim không hiểu sao đập mạnh một cái. hoắc lão phu nhân không khó phát hiện ra trong mắt cháu nội lướt qua chút gian xảo cười ha ha. sau đó đem tay úc noãn tâm nhét vào lòng bàn tay của hoắc thiên kình.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 Giọng nói vô cùng kinh ngạc của hai người phụ nữ vang lên, một người là Anna Winslet, một người là đương sự Úc Noãn Tâm. Hoác lão phu nhân nhíu mày nhìn con dâu của mình rồi lại nhìn Úc Noãn Tâm, lập tức giống như là dỗ dành trẻ con mà nói, nhỏ Noãn à, sao lại không được hả, dù sao con cũng không gả cho lăng thần, vậy thì làm vợ của thiên kình đi, đây mới gọi là phù sa không chảy vào ruộng của người khác. Bà à con!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 Anna Winslet hồn hển nói, ta nói phải là phải, con bé noãn chính là cháu dâu của ta. Đúng vậy, hoác lão phu nhân tức đến nỗi sắp túm lấy đầu tóc mái đầu xoan xoan cũng theo đó mà run loạn lên, bà kéo lấy cánh tay của hoác thiên kình, lớn tiếng thét lên, thiên kình con nói rõ với mẹ con đi, con bé noãn có phải là cháu dâu của bà hay không? Hoác thiên kình rời mắt về phía mẹ mình, trong đôi mắt thâm trầm có vẻ kiên định không thể xem thường.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 Mẹ là con cưới vợ cho nên để con lựa chọn là thích hợp nhất. Hoác thiên kình cắt lời mẹ mình. Anna Winslet tức đến nỗi mặt mũi trắng bạch Úc noãn tâm thì sợ đến nỗi mặt mũi trắng bạch. Hơn nửa ngày sau Anna Winslet nhìn về phía Úc noãn tâm giống như là nhìn thấy kẻ thù ánh mắt sắc bén cùng bất mãn như mang theo kiếm gần từng tiếng mà hỏi Úc tôi muốn biết cô cũng nghĩ như vậy sao? Tôi không, đê cô hỏi cháu dâu của ta như vậy làm gì? Cô hỏi lớn tiếng như vậy sẽ dọa đến con bé.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 hay là tất cả đều như là hắn nói chỉ cần là đàn bà của tả lăng thần thì hắn tuyệt đối không bỏ qua. Nghĩ đến đây, lồng ngực bỗng âm ỉ nổi lên chút đau đớn cùng phiền toái khó hiểu. Nàng liền hất tay của hắn ra, ánh mắt cuối cùng cũng nổi lên lửa giận. Đầu mày của hoắc thiên kình nhíu lại. Đúng lúc này quản gia vội vã chạy vào, vẻ mặt rất khẩn trương. Phu nhân thiếu gia, bên ngoài biệt thự có rất nhiều phóng viên.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 Vấn đề thứ nhất có liên quan đến chuyện hợp tác giữa Hoắc thị và Úc, Hoắc thị sẽ không hủy hợp đồng, không chỉ như thế mà sẽ tiếp tục hợp tác tiếp. Hoắc Thiên Kình trầm giọng nói, ánh mắt của mọi người đều tràn ngập nghi vấn nhưng đều nén ý niệm mãnh liệt trong đầu mà tiếp tục lắng nghe. Điều thứ hai là, Hoắc Thiên Kình kéo dài giọng nói, nhìn lướt qua cô gái bên cạnh lực nắm ở bên hông nàng càng gia tăng. về việc tại sao đã trễ thế này mà úc noãn tâm lại xuất hiện ở biệt thự lý do rất đơn giản đó là bởi vì chúng tôi muốn thương lượng cùng với trường bối chi tiết việc kết hôn những lời này của hắn vừa thốt ra trong đám người ồ ạt vang lên tiếng đào hít khí lạnh tất cả xôn xao hẳn lên ngay sau đó các phóng viên đều đã trở nên điên rồi hoắc thiên Kình không nói gì nữa kéo úc noãn tâm đang khiếp sợ không thôi vào xe bảo tài xế khởi động hoắc tiên sinh hoắc tiên sinh xin ngài trả lời một chút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 Úc noãn tâm chỉ hận không thể cầm chiếc gối bên cạnh mà hung hăng nện vào đầu hắn. Kết hôn, nàng hung dữ thốt ra hai tiếng này. À, em nói chuyện này sao? Hoác thiên kình làm bộ bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt hiện lên vẻ cười nhạo trai lớn cưới vợ gái lớn gà chồng là chuyện rất bình thường mà. Hoác thiên kình, anh sẽ không ngây thơ mà cho rằng tôi sẽ đồng ý gà cho anh đấy chứ? Úc noãn tâm cười lạnh một tiếng. Tại sao không? Hoác thiên kình làm ra vẻ trẻ con hiếu kỳ.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 Muốn đánh tôi, Hoác Thiên Kình lạnh giọng nói, người lớn mật như vậy cũng chỉ có một mình nàng, chết thiệt muốn đánh hắn sao? Cổ tay úc noãn tâm bị hắn nắm tới phát đau, nàng căm giận nhìn hắn, gần từng tiếng nói tôi không chỉ muốn đánh anh, thậm chí là muốn giết anh. Tôi thật hối hận hôm đó vì sao không chém một dao xuống? Hoác Thiên Kình, cả đời này anh đều muốn sống trong thù hận sao?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 Hoắc thiên kinh bỗng nở nụ cười, điểm nhẹ vào chóp mũi của nàng, động tác thân mật như tình nhân, không, noãn của tôi, tôi đã nói em chỉ có thể thuộc về tôi, ngay cả trái tim cũng phải như vậy. chương 115, úp noãn tâm cảm thấy một cơn buồn bực, đầu lại càng choáng váng, nàng nhắm mắt lại, cánh môi cũng bị hàm răng đều đặn cắn nát. Coi em kìa, hôm nay đóng phim cả ngày cũng đã mệt lắm rồi, hãy nghỉ ngơi đi tất thải hôn lễ tôi sẽ chuẩn bị. Hoắc Thiên Kình cố gắng lờ đi vẻ thống khổ của nàng, giọng điệu mang theo vẻ ái muội. "Úp noãn tâm ra sức lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn, tôi sẽ không gà cho anh, sẽ không? Nàng không muốn cả đời phải sống trong cái lồng do hắn đặt ra. Đừng có kỉnh nữa, ngoan. Khóe môi Hoắc Thiên Kình vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt giống như là đang nuông chiều cô con gái nhỏ bốc đồng. Hoắc Thiên Kình... Thiếu ra, thiếu ra ngay lúc hai người đang dây dưa quản gia vừa tiếp điện thoại xong, vẻ mặt kinh hoàng mà chạy đến trước mặt hoác thiên kình, lắp bắp nói, không xong rồi, đã xảy ra chuyện rồi. Úc noãn tâm vô thức run lên một chút, hoác thiên kình liền bất mãn quát lớn một tiếng, đã hơn nửa đêm còn gọi cái gì. Thiếu, thiếu ra, bên bệnh viện tâm thần nói, nói. Nói cái gì, vẻ mặt hoác thiên kình thiếu kiên nhẫn, quản gia nuốt nước bọt một chút gian nan mà nói, nói ngu ngọc cô ấy, cô ấy đã chết. Ánh mắt hoác thiên kình rõ ràng ngẩn ra, tim úc noãn tâm lại bỗng nhiên đập thình thịch một tiếng, ngay sau đó rơi vào vực sâu không đáy trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh ngu ngọc thần kinh không bình thường ngày hôm đó. Còn cả đôi mắt không ngừng hoảng sợ đó, thậm chí những lời cô ta nói với nàng cũng lần lượt hiện ra. Cứu tôi, nó muốn giết tôi. Gọi thiên kình tới cứu tôi. Cô ta chết như thế nào? Đầu mày hoác thiên kình nhíu chặt. Quản ra sắc mặt khác thường mà trả lời, người bên kia nói là, là chúng độc mà chết. Lời của quản gia khiến cơ thể Úc noãn tâm lập tức trở nên mềm nhũn trên sofa ánh mắt không ngừng hối hận. Chúng độc mà chết, lẽ nào thực sự có người hại cô ta sao? Rốt cuộc người này là ai? Nó trong miệng của Ngô Ngọc rốt cuộc là ai? Tại sao nàng lại không tin lời của cô ta? Nếu như nàng tin lời của cô ta kịp thời nói cho Hoác Thiên Kình có phải sẽ không xảy ra chuyện hay không? Nàng thực sự nghĩ không ra rốt cuộc là ai ra tay với Ngô Ngọc cho dù cô ta đã điên rồi cũng không buông tha. Lẽ nào ngu ngọc có bí mật gì? Thậm chí cô ta căn bản là không có điên. Ngay khi nàng rơi sâu vào trong thống khổ thì điện thoại trong túi sách đột nhiên reo lên từng tiếng thúc giục, từng tiếng, không ngừng liên tục vang lên. hót Thiên Kình quay đầu nhìn Úc noãn tâm, dường như cảm thấy nghi hoặc với vẻ mặt mơ hồ không biết làm sao của nàng. Thấy di động vang cả nửa ngày mà nàng vẫn không biết, không nói lời nào liền lấy điện thoại của nàng ra trực tiếp nhấn nút nghe. Alo, noãn tâm à, cảm ơn trời đất cuối cùng cô cũng tiếp điện thoại rồi. Lần này phiền phức rồi, ngu ngọc đã chết cảnh sát tìm đến cô rồi. Cô đang ở đâu vậy? Tôi phải lập tức gặp cô. Sao cảnh sát lại tìm đến noãn? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? hoắc Thiên Kinh cắt đứt lời nói vội vàng của đối phương, đầu mày càng có vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc... Ồ, là hoắc Thiên Sinh. Giọng tiểu vũ trong ống nghe rõ ràng có chút sừng sốt lập tức phản ứng lại, hoác tiên sinh anh phải cứu noãn tâm, noãn tâm thực sự là vô tội. Đám cảnh sát kia nghi ngờ noãn tâm độc chết ngu ngọc. Sao có thể như thế, hôm đó tôi và noãn tâm đi thăm ngu ngọc cô ta vẫn còn tốt mà noãn tâm tuyệt đối không có giết người đâu. Tiểu vũ cô chậm rãi mà nói, đừng hoảng hốt. Hoác thiên kinh ngồi xuống. Thấy sắc mặt úc noãn tâm trở nên khẩn trương khác thường, hơi dơ tay ý bảo nàng đừng vội gấp gáp, hắn muốn hỏi tiểu vũ cho rõ. Đầu bên kia, giọng của tiểu vũ vội vừa gấp đầu bên này, sắc mặt Hoắc thiên kinh ngày càng trở nên khó coi. Tin ngu ngọc chết ở bệnh viện tâm thần vỡ hòa ra, nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Trải qua sự giám định của pháp y, nguyên nhân tử vong của cô ta rất đơn giản, là chúng độc mãn tính. Trước khi chết không có chút dấu vết rẫy dụa, hiện trường cũng không có dấu hiệu ẩu đà có thể chứng minh phòng bệnh của Ngô Ngọc chính là hiện trường phát sinh vụ án. Cuối cùng bên pháp chứng nhúng tay vào, rốt cuộc cha ra trong cháo sương heo có độc mãn tính mà bát cháo này lại do Úc Noãn Tâm đem tới. Tất cả chứng cứ bất lợi đều chỉ về phía Úc Noãn Tâm. Trong nhất thời tin tức mưu hại ảnh hậu nhanh chóng che lấp sự kiện cái tát trở thành vụ tai tiếng mới nhất. Trong phòng thẩm vấn, đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt hết sức trắng bệch của Úc noãn tâm. Trước mặt nàng đặt một ly cà phê nóng đang bốc hơi. Giám sát cấp cao Harry nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Úc noãn tâm. Đôi mắt xanh sắc như mắt chim ưng lộ ra vẻ xét nét sắc sảo Ngón tay gõ nhịp vào mặt bàn. Sau một lúc anh ta mới dùng giọng nói mang đặc giọng anh dứt khoát hỏi Úc động cơ khiến cô hại chết ngu ngọc là gì. Tôi nghĩ vấn đề này chắc không khó trả lời chứ. Ngoài cửa sổ trời sớm đã sáng, Úc noãn tâm chịu đựng mệt mỏi rằn vặt suốt một đêm trên mặt rõ ràng lộ vẻ tiêu tùy. Nàng không có trả lời thậm chí không có dương mắt nhìn giám sát cấp cao Harry lấy một cái. Khuôn mặt hết sức chính trực của Harry hiện lên một chút ẩn nhẫn. Anh ta cao giọng nói Úc mời cô hợp tác với cảnh sát chúng tôi. Cô đã im lặng gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Cứ như vậy thì chỉ lãng phí tiền thuế của dân mà thôi. Rốt cuộc Úc noãn Tâm cũng dương mắt nhìn về phía anh ta. Đôi môi xinh đẹp đã có chút khô héo, bởi vì mệt mỏi mà giọng nói nghe ra có chút khàn khàn, nhưng không khó để nghe ra giọng của nàng rất kiên định. Ngài cảnh sát tôi không có giết ngu ngọc, tại sao hạ độc trong cháo xương heo? Cảnh sát cấp cao gạt đi sự biện hộ của nàng, lại đưa ra một câu hỏi khác. Tôi không có hạ độc, Úc noãn Tâm lại nhẹ nhàng nhấn mạnh một lần nữa. Dầm bàn tay của giám sát cấp cao Harry đột nhiên vỗ vào mặt bàn làm ly cà phê hơi lắc lư cà phê bắn ra một chút Úc xin cô đừng lãng phí thời gian của nhau. Ngài cảnh sát, trước khi ngài có chứng cứ xác thực thì không có lý do gì bình luận như vậy. Ngài nói tôi hạ độc trong cháo, là chính mắt ngài nhìn thấy sao? Hay là có nhân chứng nào khác có thể chứng minh tất cả là do tôi làm? Úc noãn tâm nói đến đây là nhiều lời nhất rồi. Giám sát cấp cao Harry hừ lạnh một tiếng, đừng giờ trò bịt bậm này với tôi. Tất cả tội phạm đều dùng loại lý do này để thoát tội. Có phải thoát tội hay không bây giờ ngài nói cũng không tính. Tôi vẫn chỉ có câu nói kia, Ngô ngọc không phải là do tôi giết. Nếu như ngài có nghi vấn gì thì xin đợi luật sư của tôi đến mới nói, tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa. Búc noãn tâm nhìn qua thời gian, theo nguyên tắc luật sư có thể lập tức sẽ tới. Thật ra nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai đã giết Ngô Ngọc. Giám sát cấp cao Harry nghe xong bèn cười lạnh một tiếng, giơ cổ tay lên nhìn một chút, nói Úc cô cho rằng trong hoàn cảnh này cô có thể ra ngoài nhanh vậy sao? Tôi đã lập lệnh cấm 24 tiếng đồng hồ, chưa hết 24 giờ cô không thể gặp được luật sư, cho nên tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nói ra nguyên nhân hệ quả của sự tình đi. Đèn pha chiếu vào khiến sắc mặt của Úc Noãn tâm trở nên trắng bệch hầu như là không có chút huyết sắc. Nàng dương mắt nhìn cảnh sát đôi mắt màu hổ phách dưới ngọn đèn tỏa ra tia sáng như thủy tinh lấp lánh. Ngài sảnh sát cho dù ngài có thẩm tra tôi 72 giờ đi nữa cũng không ăn thua gì. Tôi không giết ngọc càng không có hạ độc trong cháo. Nếu như ngài đã khẳng định là tôi làm thì vẫn là câu nói kia, mời ngài đưa ra chứng cứ phạm tôi của tôi, bằng không ngài không có quyền hạ lệnh cấm 24 tiếng đồng hồ với tôi. Giám sát cấp cao Harry lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sắc bén. Một lúc sau hắn mới mở miệng Úc tôi phải thừa nhận cô có tài diễn xuất thiên phú. Cô đã nói mình không có tội vậy thì không cần để ý sẽ ở đây thêm hai mươi mấy tiếng đồng hồ nữa. Vậy là ngài đang xâm phạm nhân quyền. Úc noãn tâm lạnh lùng nói một câu. Nhân quyền là trao cho những công dân tuân thủ pháp luật cô cho rằng mình phải hay sao? Giám sát cấp cao Harry lạnh giọng quát. Ngài, giám sát Harry, luật sư đại diện của Úc noãn tâm tới. Tiếng đập cửa vang lên, một viên cảnh sát dẫn theo một người đàn ông mặc Âu phục sẫm màu đi vào. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông chen vào khiến cho không gian trong phòng thẩm vẫn cũng trở nên nhỏ lại. Úc noãn tâm âm thầm thở dài một hơi nhưng sau khi nhìn thấy luật sư đại diện thì hơi ngẩn ra. Vẻ mặt của giám sát cấp cao Harry đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là giận dữ. Hiện nay Úc noãn tâm đang trong thời hạn thẩm tra chưa hết 24 tiếng đồng hồ thì không cho phép thăm hỏi. Harry, mới vài ngày không gặp mà tính khí của anh dường như lại nóng nảy hơn nhiều. Không đợi anh ta nói xong, luật sư đại diện liền mở miệng cắt đứt lời của anh. Giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ hơi chế nhạo nhưng không khó nhận ra hai người bọn họ thường xuyên giao tiếp. Giám sát cấp cao Harry hung hăng chừng vị luật sư này một cái, sau đó nhìn về phía Úc, noãn tâm, cười lạnh nói Úc cô thật sự rất lợi hại. Chẳng qua chỉ là một diễn viên nho nhỏ lại có thể mời được anh ta. Xem ra cô nhất định phải cứu mình thoát tội đây. Trong mắt Úc Noãn tâm lóe lên vẻ giật mình kinh ngạc thản nhiên nói một câu, ngài cảnh sát mời ngài chú ý đến lời nói của mình. Có luật sư ở đây tôi hoàn toàn có thể kiện ngài tội phỉ báng. Trong nháy mắt sắc mặt của giám sát cấp cao Harry trở nên khó coi. Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu sang luật sư, mặc dù anh là luật sư nổi tiếng nhưng tôi thấy lần này anh gặp khó khăn rồi. Tất cả các chứng cứ đều bất lợi với Úc Noãn tâm. Thậm chí còn có máy ghi hình chứng minh lúc đó Úc Ngoãn Tâm có mặt Đích Thân nhìn thấy Ngô Ngọc ăn cháo độc xong, thậm chí còn có hình ảnh hai người ẩu đà với nhau. Harry, rốt cuộc sự tình là thế nào tôi muốn cảnh sát phải điều tra đến cùng? Anh cũng đã nói máy ghi hình chỉ có hình ảnh đương sự của tôi Đích Thân nhìn Ngô Ngọc ăn cháo độc vậy có hình ảnh chứng minh độc đó là do cô ấy bỏ vào hay không? Còn nữa, hai người phát sinh ẩu đà là rất bình thường. Ngu Ngọc là bệnh nhân tâm thần, cô ta hoàn toàn có thể coi đương sự của tôi là kẻ địch giả tưởng. Việc bệnh nhân tâm thần tấn công người bình thường đâu đâu cũng có tôi nghĩ cảnh sát các anh sẽ không dựa vào chứng cứ mơ hồ không xác thực này mà cho rằng đương sự của tôi có tội đi. Luật sư từng câu từng chữ lên tiếng, giọng nói vững vàng mà đanh thép có thể thấy được năng lực phân tích chuyên nghiệp của anh. Giám sát cấp cao Harry nhến răng, giận dữ trừng mắt nhìn anh, nếu anh muốn lý giải tình tiết vụ án tốt nhất là đợi 24 tiếng đồng hồ nữa. Luật sư cười lắc đầu, không thể được bây giờ đương sự của tôi có thể đi theo tôi. Harry cả kinh lập tức nói, bây giờ Úc noãn tâm không thể đi. Harry, đương sự của tôi đã ở đây 2 tiếng đồng hồ, luật sư hoàn toàn có thể thăm hỏi và bảo lãnh. Cho dù anh đã xin lệnh cấm 24 giờ, dưới tình huống cha không ra một chút manh mối nào thì đương sự của tôi cũng chỉ có thể bị coi là người bị hiểm nghi mà không phải là tội phạm. Tôi vừa nộp 20 triệu tiền bảo lãnh xin cho đương sự của tôi ra ngoài. Luật sư cứng rắn nói, giám sát cấp cao Harry vừa nghe đã sửng sốt hơn nửa ngày mới cười lạnh nói thật đúng là có tiền. Hy vọng là đương sự của anh thật sự vô tội, có điều cảnh sát bên này sẽ tiếp tục điều tra. Khoảng thời gian này Úc Noãn Tâm không được xuất cảnh, cảnh sát chúng tôi sẽ tịch thu hộ chiếu. Mặt khác, nếu tình tiết vụ án có tiến triển gì mới, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể lấy lời khai của Úc Noãn Tâm. Đương nhiên, luật sư gật đầu, giám sát cấp cao Harry tức giận hồn hền mà đi ra ngoài. Trong không khí có chút ngưng trệ, Úc cô rất bình tĩnh, dưới ánh đèn, ánh mắt của luật sư sáng rạng rỡ, giọng nói than nhẹ như là một loại tán thưởng. Lúc này Úc noãn tâm mới tỉ mì quan sát vị luật sư trước mắt. Ít nhất anh ta phải cao 1,85 mét, xương cốt cao lớn cho dù ẩn giấu dưới bộ Âu phục đắt tiền cũng không khó nhìn ra anh hết sức chú trọng tập thể hình. Rất dễ nhận thấy anh ta là con lai, khuôn mặt cương nghị kết hợp giữa tay chung, cái mũi thẳng không khó để nhìn ra người này rất cố chấp cùng tâm trầm, đôi môi hơi cong lên mang theo nét cười nhàn nhạt, nhạt. Nàng không thể không thừa nhận trước mắt là một vị luật sư rất có sức hấp dẫn, chỉ có điều. Tôi không có mời anh, sau khi Úc Noãn Tâm quan sát hắn xong, rốt cuộc mở miệng nói. Nàng biết mặt luật sư mà tiểu vũ mời giúp nàng, không phải là vị trước mặt này. Tôi họ kỳ Úc có thể gọi kỳ luật sư, người đàn ông mở miệng đồng thời vươn tay về phía nàng. Úc Noãn Tâm hơi trao mày lại trong chớp mắt bắt tay với anh ta, trong đầu đột nhiên chợt lóe lên anh chính là Kỳ Ưng Diêm. Chính là tôi, Kỳ Ưng Diêm nở nụ cười, Úc Noãn Tâm không nói nên lời. Khi ưng diêm xuất thân danh môn, cha anh ta là tổng tài của tập đoàn thượng thị, mẹ cũng là một kiểm sát trưởng có tiếng. Anh lại là một luật sư tiếng tâm lừng lẫy trong giới luật sư, luôn được mọi người xưng là thiên tài, quỷ tài, bởi vì khi anh vừa mới ra làm việc liền tiếp nhận một vụ kiện lớn, một lần liền nổi danh. Lúc đầu rất nhiều người đều nghi ngờ có phải anh chỉ là gặp may hay không. Nhưng sau khi anh thắng liên tiếp 46 vụ kiện thì tất cả mọi người đều tin tưởng năng lực chuyên nghiệp của anh. Đến lúc này giá trị của anh cũng đã tăng lại càng tăng hơn, được mệnh danh là chạm tay vào phải bỏng, luật sư nổi tiếng toàn thế giới. Chỉ có điều vị luật sư nổi tiếng này có một quy định bất thành văn, trước giờ anh ta không giúp nghệ sĩ kiện tụng cũng chưa bao giờ tiếp những vụ kiện của giới giải trí. Chắc là ngại phiền phức đây, nhưng lần này, dường như nhìn thấu nghi vấn trong lòng nàng, kỳ ưng diêm nhách môi cười tôi được hoác thiên kình nhờ vả. Hà, úp noãn tâm sừng sốt, yên tâm đi tất cả đều giao cho tôi. Việc mà cô phải làm là nói cho tôi biết tất cả những sự tình phát sinh trong ngày hôm đó là được rồi. Kỳ ưng Diêm cười ôn hòa mà hết sức quyến rũ. Trong phòng ăn của nhà hàng cao cấp Hoác Thiên Kình chờ đợi đã rất lâu. Bên ngoài nhà hàng tụ tập đầy phóng viên. Dưới sự yểm trợ của vệ sĩ Kỳ ưng Diêm và Úc Noãn Tâm vào bằng cửa sau của nhà hàng tránh sự truy hỏi của các phóng viên. Khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Úc Noãn Tâm thì ánh mắt của Hoác Thiên Kình rõ ràng có thêm một chút lo lắng cùng thương tiếc. hắn lập tức ôm nàng vào lòng cúi đầu hỏi có sợ hãi không úc noãn tâm nhẹ nhàng lắc đầu không hiểu vì sao chính trong giờ phút này lòng của nàng cảm thấy nhẹ nhàng ấm áp sau khi trải qua mưa gió khắc nghiệt nàng cảm thấy người đàn ông đang ôm lấy mình giống như là người thân khiến cho nỗi lòng bất an của nàng cảm thấy yên ổn và an toàn sao có thể như vậy giống như hắn chính là người đàn ông của nàng đây chỉ là phản ứng bình thường của con người thôi sao kỳ ưng diêm ngồi ở đối diện Ánh mắt sắc bén đánh giá đôi nam nữ trước mắt bên môi nở một nụ cười sáng tỏ, nhẹ nhàng nói một câu yên tâm đi. Úc rất lợi hại, dĩ nhiên lại có thể nói cho giám sát cấp cao đỏ mặt tia tai. Phải không? Hoắc Thiên Kình cúi đầu cười, nhìn nàng, giọng nói trầm thấp tràn đầy cưng chiều. Đôi má tái nhợt xinh đẹp của Úc noãn tâm hơi ửng hồng. Bừng Diêm là bạn thân nhiều năm của tôi. Em phải hợp tác với cậu ấy thì mới có thể thoát khỏi nghi ngờ, hiểu không? Hoắc Thiên Kình nhẹ giọng can dặn. Lúc này Úc Noãn Tâm mới hiểu được nguyên nhân kỳ ưng Diêm chịu tiếp nhận vụ kiện của nghệ sĩ. Nàng gật đầu, nhìn về phía người đàn ông đối diện kỳ luật sư, hôm đó quả thực ngu ngọc có cầu cứu tôi. Sao, kỳ ưng Diêm cho mày lạnh, rốt cuộc thì hôm đó đã phát sinh chuyện gì? Úc Noãn Tâm nặng nề thở dài một hơi, đem tất cả những chuyện phát sinh trong ngày hôm đó nói từ đầu đến cuối cho kỳ ưng Diêm. Từng phút từng giây trôi qua, màu trắng phía chân trời sớm đã trở nên quang đãng Sau khi Úc noãn tâm nói xong tất cả thì trong phòng đều yên tĩnh. Khói xì gà nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Một lúc sau kỳ ưng diêm mới mở miệng vụ án này có chút khó giải quyết. Xem ra chỉ khi tìm được hung thủ mới có thể hoàn toàn rửa sạch hiểm nghi chỗ. Loại vụ án như thế này đối với cậu mà nói hẳn chỉ là rất nhỏ nhặt. Hoác Thiên Kình khẽ uống một ngụm rượu đỏ thản nhiên nói. Điều bất lợi đối với Úc hiện nay chính là bát cháo đó. Kết quả xét nghiệm của bên pháp chứng cho thấy, loại độc mãn tính này rõ ràng là được bỏ vào trước đó cũng chính là khi Úc noãn tâm cầm cháo đến thì đã có độc. Nếu như có thể chứng minh được điều này thì Úc sẽ vô tội. Mình nghĩ ông chủ quán cháo không nhàm chán tới mức hạ độc chứ. Cảnh sát không ăn không ngồi rồi như vậy. Phía ông chủ quán cháo đã điều tra rồi, bên đó không có vấn đề gì cho nên bọn họ mới chìa mũi nhọn về phía Úc. mình thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là ai tính toán tinh vi như thế vừa hại chết ngô ngọc lại giá hỏa chỗ kỳ ưng diêm có vẻ không thể lý giải hoác thiên kình trầm tư một chút rồi lập tức nói dựa vào cách nói của noãn khi cô ấy nhìn thấy ngô ngọc thì ngô ngọc liền bắt đầu cầu cứu rõ ràng cô ta biết mình ở vào tình trạng nguy hiểm sự thực chứng minh quả thực cô ta đã bị hại lẽ nào cô ta căn bản là không có điên không ngô ngọc quả thực là điên rồi Kỳ ưng Diêm lắc đầu, điều này có số liệu chứng minh. Vậy thì càng không rõ là người nào muốn hại cả một người bị điên. Một người như vậy căn bản là không có chút uy hiếp nào. Hoác Thiên Kình cũng nghĩ không ra điểm này. Không khí lại ngưng trệ. Có thể trong đầu kỳ ưng Diêm chợt lóe qua một tia sáng, sau một lúc mới suy đoán, người mà đối phương thực sự muốn đối phó chỉ là Úc mà thôi. Sao lại nói như vậy? Tinh thần của Ngô Ngọc không bình thường, cô ta hoàn toàn có đủ điều kiện của chứng vọng thường bị hại. Nhưng nếu có người lợi dụng điểm ấy, nắm được hành trình đi bệnh viện tâm thần của Úc thừa dịp cô ấy không chuẩn bị mà hạ độc vào cháu, sau khi Ngô Ngọc ăn xong thì chúng độc mà chết tự nhiên Úc khó có thể tránh bị nghi ngờ. Mình nghĩ cảnh sát sẽ không ngốc đến mức cho rằng một người có thể trắng trợn gây án như vậy. Nếu noãn thật sự muốn hại Ngô Ngọc cũng không ngốc tới mức hạ độc trong cháu rõ ràng như vậy. Còn nữa, giữa hai người bọn họ căn bản là không có thù hận. Hoác Thiên kình nói, chứng cứ bất lợi chính là loại độc mãn tính này. Kỳ ưng Diêm nhẹ nhàng lắc đầu nói, độc mãn tính thì sao? Kỳ ưng Diêm nhún vai nói, loại độc mãn tính này rất kỳ lạ, không màu không mùi. Quan trọng nhất là nó cần phải kết hợp với loại thức ăn khác mới có thể hoàn toàn có tác dụng. Nói cách khác nếu chỉ ăn cháo không thôi thì ngu ngọc căn bản sẽ không bị độc chết. Phải kết hợp với cái gì thì mới có tác dụng. Hoác Thiên Kình hỏi, nước chanh, kỳ ưng Diêm nói từng tiếng, trong nước chanh chứa một lượng vitamin rất lớn. Cơ thể con người sẽ hấp thu một phần, một phần sẽ bị đào thải ra bên ngoài. Nhưng trong cơ thể của Ngu Ngọc sớm đã có loại độc mãn tính này, khi lượng vitamin chưa kịp đào thải ra ngoài cơ thể thì đã phát sinh phản ứng với loại độc mãn tính này. Như vậy, độc tính phát tác Ngu Ngọc cũng liền trúng độc mà chết. Hoác Thiên Kình nhíu mày, nói cách khác người hạ độc phải rất am hiểu đạo lý tương sinh tương khắc. Không sai, hơn nữa phải hết sức quen thuộc thói quen ăn uống của bệnh viện. Kỳ ưng Diêm khẳng định, chương 116, còn có một điểm không hợp lý, vết thương trên người Ngu Ngọc là sao? Hoác Thiên Kình cảm thấy khó hiểu mà hỏi. Kỳ ưng Diêm than nhẹ một tiếng, qua sự kiểm tra của bên Pháp Y, phát hiện trên người Ngu Ngọc có rất nhiều vết thương, mới có cũ có. Ngoại trừ vết thương do vật sắc nhọn gây ra, còn có vết bầm do va đập mạnh Chắc hẳn cô ta có hành vi tự làm tổn thương mình, hoặc là do chứng vọng tưởng bị hại cô ta cố ý tự sát để trốn tránh. Nhưng bên trại an dưỡng không nhắc tới chuyện này. Rất đơn giản, bất luận trại an dưỡng nào cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Thừa nhận đồng nghĩa với việc điều kiện an dưỡng và năng lực của nhân viên của họ có vấn đề. Bọn họ phải bảo vệ tính chuyên nghiệp của mình nên chỉ có thể giấu diếm nhưng mà lại không nghĩ tới sẽ bị Úc phát hiện ra vết máu. Kỳ ưng Diêm cười khổ. Xem ra đối phương thực sự muốn đối phó Noãn cho nên mới làm như vậy hoắc Thiên Kình chìm vào suy tư. Kỳ ưng Diêm thấy thế ánh mắt lướt qua gương mặt suy tư của hoắc Thiên Kình, lúc này mới nghe ra manh mối trong lời của hắn. Noãn, anh ta cười rất mờ ám, như có ý chỉ gì đó. hoắc Thiên Kình liếc anh ta một cái, không nói gì. Xem ra Noãn của cậu thật sự mệt mỏi. Trong nụ cười của Kỳ ưng Diêm có một chút chế nhạo cùng mờ ám. hoắc Thiên Kình ngoảnh đầu lại. Lại phát hiện Úc noãn tâm vừa rồi còn đang nghe phân tích đã sớm ngủ ở trong lòng hắn, hàng mi dài đổ bóng hình cánh quạt xuống gương mặt trắng mịn của nàng, hơi thở đều đều ổn định. Đường nét trên mặt hắn vô thức mềm đi, nhẹ nhàng giúp nàng nằm xuống hoàn toàn cái đầu nho nhỏ gối lên đùi hắn. Sau khi đóng phim về cô ấy cả đêm không ngủ. không biết hoác thiên kình là giải thích cho kỳ ưng diêm nghe hay đơn thuần là đau lòng mà thì thầm ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt tái nhợt của nàng đầu ngón tay ấm áp tiếp xúc với bờ môi lạnh lẽo của nàng thiên kình cậu thay đổi trong giọng nói thản nhiên của kỳ ưng diêm mang theo vẻ khẳng định ánh mắt sắc bén thâm thúy chăm chú nhìn vào đường nét ôn nhu trên gương mặt hoác thiên kình ngón tay trên mặt úc noãn tâm có hơi khượng lại hoác thiên kình ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn dần dần môi của hắn cong lên Tôi không hiểu ý của cậu. Từ khi nào vị trí của phụ nữ ở trong lòng cậu trở nên quan trọng vậy? Kỳ ưng Diêm nói chúng tim đen. Cô ấy là đàn bà của tả lăng thần. Hoác thiên kình lườm anh ta thờ ơ mà nói một câu. Kỳ ưng Diêm khẽ cười. Trong thời gian Úc bị cảnh sát đưa đi thẩm tra, giới truyền thông đồng loạt đưa ra một tin tức nói hoác thiếu ra muốn rước diễn viên Úc noãn tâm về nhà. Tôi nghĩ nếu như không có sự cho phép của Hoác Thiếu Gia cậu giới truyền thông sẽ không dám bịa ra lời đồn đại này đâu. Đây là sự thật, không phải tin đồn. Hoác Thiên Kình khẽ lắc lắc ly rượu trong tay. Dưới ánh đèn thủy tinh, rượu vang đỏ trở nên trong trẻo rực rỡ, đẹp lạ thường như máu đỏ. Thiên Kình chúng ta cũng coi như là thân thiết trước kia cậu như thế nào tôi còn không rõ sao. Biết tại sao tôi lại nhận lời cậu tiếp nhận vụ kiện liên quan đến nghệ sĩ lần này không? kỳ ưng diêm hỏi đưa chén rượu lên nhấp một ngụm hoác thiên kình khẽ cong miệng cầm lấy chai rượu vừa rót rượu cho cả hai vừa hờ hững nói tôi nghĩ luật sư tiếng tăm lừng lẫy như cậu thể nào cũng cho hoác thiên kình tôi một chút mặt mũi không đến mức đem lời thỉnh cầu của tôi vứt ở ngoài cửa kỳ ưng diêm nhướng mày sai hoác thiên kình nhìn hắn chính là bởi vì tôi biết cậu yêu cô gái này kỳ ưng diêm cười có vẻ gian trá vầng trán anh tuấn biểu lộ vẻ vô cùng hiểu biết Cậu lớn hơn tôi một tuổi, dựa vào quan hệ của hai ta tôi hẳn nên gọi cô ấy một tiếng chị dâu. thử hỏi chị dâu gặp nạn, sao tôi lại không giúp đỡ được chứ? Tay rót rượu của Hoác Thiên Kình có hơi ngừng lại, hắn nhìn kỳ ưng diêm hơi nhíu mày một cái. Sao rượu ngon cũng không lấp được cái miệng của cậu? Chặn miệng tôi thì không được, tôi còn phải dựa vào nó để kiếm tiền. Nói đi nói lại, cho dù có chặn miệng tôi cũng vô ích. Đừng quên tôi là luật sư có tiếng, ngoại trừ có cái miệng lợi hại, ngay cả con mắt cũng rất đặc biệt. Loại người nào tính tình ra sao, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra nói đến đây, ánh mắt anh ta lăn tăn gợn sóng. Thiên kình, người khác nhìn không thấu cậu, lẽ nào tôi còn nhìn không ra? Ngày trước cậu thế nào, bây giờ cậu nhìn lại mình xem ra sao? Sao cậu mới ở nước ngoài một thời gian mà đã không nhận ra tôi rồi? Còn có thể biến thành bộ dạng gì nữa? Tuy ngoài miệng Hoác Thiên Kình nói như vậy, nhưng ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ suy tư. Kỳ ưng Diêm khẽ lắc đầu. Bộ dạng hiện tại của cậu chính là điển hình cho kiểu người đàn ông bị vây trong tình yêu nồng cháy. Hoác Thiên Kình hơi ngẩn ra, lập tức nhíu mày. Nói bậy không tin sao, Kỳ ưng Diêm cúi đầu cười, ngay sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh. À, cũng khó trách nếu như tôi không nhớ nhầm, hình như đây là lần đầu tiên Hoác Đại thiếu gia cậu thật sự bước vào tình trường. hắn còn chưa nói xong miệng đã bị hoác thiên kình thuận tay cầm lấy một miếng bít tết lớn đưa vào tất cả đều nhét đầy miệng của hắn đừng khụ khụ khó khăn lắm kỳ ưng diêm mới nuốt được miếng bít tết xuống thiếu chút nữa chảy nước mắt ra khuôn mặt khôi ngô méo mó này hoác thiên kình cậu cũng quá độc ác miếng bít tết lớn như thế sẽ nghẹn chết người đó ăn miếng lớn miếng nhỏ đều là ăn chi bằng ăn luôn một lần cho sảng khoái cũng thuận tiện bịt cái miệng của cậu lại hai tay hoác thiên kình nhàn nhã khoanh lại trước ngực, nhìn bạn tốt quẫn bách bên môi nở ra nụ cười hà hê. Kỳ ưng diêm hung hăng lườm hắn, trên mặt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thật không biết kiếp trước tôi gây ra tội ác gì mà lại quen biết một kẻ tự đại cuồng như cậu. May mà tôi là bạn bè của cậu, nếu không chỉ vì một câu nói thật đã bị cậu diệt khẩu ngay rồi. Hoác thiên kình chỉ cười không nói. Nói đi nói lại thiên kình, lẽ nào cậu thật không cho rằng bản thân mình đã yêu cô gái này sao? Đừng nghĩ rằng cô ấy chỉ là người phụ nữ của tà lăng thần, chỉ là quân cờ để cậu trả thù. Theo tôi thấy, mọi việc rất đơn giản. Hoác Thiên Kình cậu yêu Úc noãn tâm. Một người đàn ông yêu một người đàn bà chỉ đơn giản như vậy thôi. Kỳ ưng Diêm nói từng câu từng chữ. Hoác Thiên Kình truyền mắt lên người Úc noãn tâm. Hình như nàng ngủ không ngon, ngay cả trong lúc ngủ hai đầu lông mày cũng hơi cau lại, chắc hẳn trong mộng nàng vô cùng khổ sở. Ngực đột nhiên đau xót, loại đau nhức này lại còn kèm theo sự ngọt ngào khó hiểu. Lẽ nào mình thực sự chỉ đơn giản xem nàng như là quân cờ? Mục đích khi cưới nàng chỉ là vì công kích tả lăng thần? Hay là đúng như kỳ ưng diêm nói một người đàn ông yêu một người phụ nữ? Ưng diêm cho dù như thế nào cũng phải làm cho noãn bình an vô sự. hót Thiên Kình không thật sự nói ra, nhưng lại kiên định biểu lộ ý tứ của mình. Đầu ngón tay lại chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve hai đầu lông mày đang nhíu lại. Giờ phút này, hắn âm thầm thề rằng, nhất định sẽ không để nàng phải chịu sợ hãi và đau khổ nữa. Chương 117. Tuy nói rằng truyền thông là một loại phương tiện, nhưng đồng thời cũng có loại quyền lực thứ tư, chính là quyền phân xử và phán xét. Sự việc thường là như thế, khi một sự kiện trở thành câu chuyện mang tính cộng đồng, sau khi hình thành dư luận xã hội, giới truyền thông cũng bắt đầu sử dụng quyền lực thứ tư của mình tiến hành can thiệp bằng truyền thông. Bước kế tiếp có thể thúc đẩy sự việc phát triển sang một hướng khác. Si Căng đan liên tiếp của Úc Noãn Tâm trở thành một hiệu ứng, bị giới truyền thông gọi là hiệu ứng Úc Noãn Tâm trong lúc này, tất cả báo chí tiuyenful.vn, radio, đài truyền hình đều chìm trong chủ đề về Úc Noãn Tâm. Thậm chí nhiều phương tiện truyền thông muốn chiến thắng trong việc thu hút tỷ suất người xem, không tiếc đem sự việc trước và sau khi Úc Noãn Tâm nổi tiếng chế biến thành các chủ đề. Bắt đầu từ tranh chấp giữa Úc Noãn Tâm và Ngô Ngọc trong đoàn làm phim thâm cung kế, đến Úc Noãn Tâm cùng Hoác Thiên Kình đi nghỉ. Từ Úc Noãn Tâm và tổng tài của Tà Thị Gia vào có nhau đến hủy bỏ hôn ước. Từ Hoác Thiên Kình và Phương Nhan hủy bỏ hôn ước đến chuẩn bị cưới Úc Noãn Tâm vào cửa. Cuối cùng đến việc Ngô Ngọc bị hại chết tổng tài của Hoắc Thị đặc biệt mời luật sư vàng để đảm bảo cho an nguy của Úc Ngoãn Tâm các sự việc chỉ cần là về Úc Ngoãn Tâm, giới truyền thông đều nói rất hăng say. Trong lúc này, cảnh sát cũng đã vài lần chịu tập Úc Ngoãn Tâm, chỉ có điều vẫn tốn công vô ích như cũ. Mỗi lần Úc Ngoãn Tâm đều khai khẩu cung giống nhau, không khác chút nào với chuyện xảy ra ngày hôm đó. Kỳ ưng Diêm cũng khẩn trương chuẩn bị tài liệu liên quan đến vụ kiện hy vọng có thể tiến thêm một bước nữa tìm được bằng chứng xác thực có thể giúp nàng thoát đổi. Đoàn làm phim về Từ phu cũng không vì vụ kiện của Úc Noãn Tâm mà ngừng hoạt động. Ngược lại bởi vì giới truyền thông liên tiếp đưa tin và chú ý, khiến tỷ suất người xem ngày càng cao. Rất nhiều khán giả quan tâm đến tình trạng hiện tại của Úc Noãn Tâm tất nhiên cũng có nhiều người thích xem náo nhiệt vì vậy mà tỷ suất người xem tăng lên không ngừng. Hiện nay bộ phim đang đi vào giai đoạn cuối cùng cho nên Úc noãn Tâm đem hết tâm tư tập trung vào việc đóng phim cũng không bị vụ kiện cáo làm phân tán sức lực. Ít nhiều đã khiến cho những lo lắng bất an của ôn dương được trôn xuống đáy lòng. Đối mặt với tai tiếng khắp nơi cũng chỉ có Úc noãn Tâm là bình tĩnh như thường, điều này khiến cho hình ảnh nàng trong lòng mọi người thay đổi không ít chí ít cũng cho rằng nàng có can đảm. ánh trăng tĩnh lặng như nước trong gió đêm lặng lẽ phảng phất hương hoa quỳnh thoang thoảng vô cùng nhẹ nhàng lan tỏa vào từng ngóc ngách của căn phòng trước hương trang điểm úc Noãn tâm vừa mới tắm rửa xong kéo chiếc khăn lông chụp tóc ra tóc dài đen nhánh cứ thế mà buông xuống nhìn bản thân mình trong gương nhất thời cảm thấy ngẩn ngơ từ lúc nào nàng đã quen sinh hoạt trong biệt thự lâm hải đang suy nghĩ cảm thấy có một bàn tay to đặt trên đỉnh đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc dài hơi ẩm ướt của nàng Ngay lúc đó máy sấy bên người bị lấy mất bao bọc nàng là mùi long đàn hương quen thuộc. Úp noãn tâm ngẩn ra, vừa muốn vươn tay tiếng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Hãy để anh, trái tim không khỏi rung động một chút, từng sợi tình cảm ấm áp nhẹ nhàng tựa như mạng nhện trong chốc lát lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn nàng. Hơi ấm từ máy sấy thổi tới, ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ cuốn lấy tóc đen thậm chí quan tâm xoa bóp ra đầu cho nàng. sức lực nhẹ nhàng dễ chịu làm nàng thấy buồn ngủ đôi mắt trong trẻo vô thức nhìn vào gương tấm gương phản chiếu khuôn mặt anh tuấn cương nghị của hoác thiên kinh hắn chăm chú thổi khô mái tóc dài cho nàng giống như là đang làm một chuyện gì cực kỳ quan trọng bờ môi mỏng gợi cảm hơi mím lại chiếc cằm trơn bóng sạch sẽ ánh mắt của nàng rơi vào khuôn ngực rộng lớn của hắn vừa tắm xong nên hắn chỉ cuốn lấy một cái khăn tắm để lộ nửa người trên làn da ngăm đen khỏe mạnh dạng dỡ mê hoặc dưới ánh đèn Bởi vì thường xuyên tập thể hình cơ thể hắn rất rắn chắc cường tráng, da thịt săn chắc khiến phụ nữ chỉ cần nhìn qua sẽ không nhịn được mà hét lên. Nhìn ngắm Úc noãn tâm cảm thấy tim đập dồn dập khó hiểu. Nàng không thể không thừa nhận mình chỉ là một phụ nữ bình thường, nhìn thấy đàn ông có dáng người cỡ báu vật quốc gia thì không khỏi bị miên man bất định. Huống hồ, nàng và người đàn ông này đã có thân mật da thịt. Dường như cảm thấy sự chú ý của nàng, mắt của hắn đột nhiên ngẩng lên cùng đối diện với đôi mắt đẹp của nàng trong gương, bên môi hiện lên nụ cười vui vẻ. Thế nào em vừa lòng với sự phục vụ của ông xã tương lai này chứ? Trước đây có đánh chết hắn cũng không nghĩ là mình sẽ xây tóc cho phụ nữ, lúc này lại cảm thấy làm như vậy có chút hạnh phúc. Búp ngoãn tâm đỏ mặt vội vã rời mắt đi, trái nhưng tim thì lại vì những lời vừa rồi của hắn mà không ngừng đập loạn. anh đừng quá đắc ý tôi cũng chưa hề đáp ứng gả cho anh nàng nhẹ giọng phản bác cái gì có lẽ là âm thanh của máy xấy tóc át mất lời của nàng hoắc thiên kình tắt máy xấy cúi người nhìn nàng trong gương trầm giọng hỏi em vừa nói cái gì tôi úc ngoãn tâm nhìn vào ánh mắt quá mức nghiêm túc cùng cố chấp của hắn dường như trong mắt hắn có một tia sáng trong trẻo khẽ quét sạch những mê man trong đáy lòng nàng nếu anh chỉ vì lăng thần mới lấy tôi như vậy thật ngớ ngẩn giọng nói của nàng mềm mại đi nhiều Dường như đêm nay có hương vị ấm áp, khiến nàng không đành lòng phá hỏng. Hoác thiên kình nghe xong không giận mà còn cười ôm lấy nàng, hai người cùng ngồi ở trên chiếc ghế thiều hoàng thất sang trọng. Cảnh này nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy tràn ngập ngọt ngào và ấm áp. "Noãn, em không có quyền lựa chọn, nhất là vào lúc này, em chỉ có thể gả cho tôi. Giọng điệu ra lệnh như trước nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự tức giận. Búc Noãn tâm nghi hoặc nhìn hắn, không lý giải được ý tứ trong lời hắn nói. Bây giờ mọi tin tức bất lợi đều nhằm vào em cho dù lần này thắng kiện hình tượng của em trước công chúng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Muốn giải quyết tất cả trong một lần, cách giải quyết tốt nhất chính là gả cho tôi. Hoác thiên kình tựa như đang làm giao dịch với nàng, nói rất hợp tình hợp lý. Úc noãn tâm cẩn thận nhìn hắn tỉ mỉ quan sát đôi mắt vô cùng trong trèo của hắn. Qua một lúc nàng mới mở miệng hỏi anh tin Ngô ngọc không phải là do tôi giết sao? Tin chứ? Hắn đáp không một chút trần chừ đôi mắt ánh lên tia sáng trong trèo kiên định. Tại sao, trái tim của nàng nổi lên cảm động? Vì sao vào lúc này, tất cả mọi người đều đang chĩa mũi nhọn vào nàng, chỉ có người đàn ông này là tin chắc nàng vô tội? Hắn không phải rất hận nàng sao? Dựa vào những gì tôi biết về em, mấy chữ ngắn gọn nhưng lại biểu hiện ra tình cảm mà ngay cả hắn cũng không biết. Lòng nàng chấn động, ánh mắt chăm chú kia của hắn làm trái tim nàng không ngừng đập loạn. Thế này là sao? Từ sau đêm xảy ra chuyện, sau khi hắn ôm nàng vào trong lồng ngực ấm áp, ở bên tai nàng khẽ hỏi câu có sợ không? Thì mỗi khi nhìn thấy hắn, trái tim của nàng đều hoảng loạn khó hiểu, thậm chí có đôi khi đỏ mặt tia tai. Mấy ngày này, hầu như hắn đều gạt công việc sang một bên, không những bận biểu về vụ kiện của nàng, mà còn tự mình đưa đón nàng tới phim trường. Những hình ảnh mà phóng viên chụp được đều là hai người bọn họ ở chung một chỗ. Nếu như không phải vì lăng thần, nàng nhất định sẽ nghĩ đây là sự quan tâm chăm sóc. Mấy ngày nay, mọi hành động của Hoác Thiên Kình đều rất giống với một người tình, như thể hai người bọn họ đang yêu đương. Mà người nàng yêu cũng chỉ có người đàn ông này. Nghĩ tới đây Úc Noãn Tâm bị chính suy nghĩ bản thân làm hoàng sợ, nàng đột nhiên bừng tỉnh lại, vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Thật là nực cười, chắc lúc trước khi Hoác Thiên Kình theo đuổi Phương Nhan cũng như thế này, nếu không làm sao Phương Nhan lại yêu hắn hết mình như vậy. Loại đàn ông có điều kiện như hắn, hơn nữa với hành động quan tâm như vậy, làm cho phụ nữ muốn không yêu cũng khó. Nghĩ tới đây, lòng Úc Noãn tâm mơ hồ cảm thấy chua xót. Nghĩ cái gì vậy? Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn nàng khi thì ngờ vực khi thì nhíu mày. Nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, "Yên tâm đi, vụ kiện này nhất định sẽ thắng, hung thủ hại chết Ngô Ngọc cũng sẽ bị trừng phạt, không nên quá lo lắng." "Anh không đau lòng sao?" Úc Noãn tâm đột nhiên hỏi một câu như vậy, Hắn nhướng mày, đợi nàng nói tiếp. ngô ngọc ở bên cạnh anh ba năm, nói cho cùng thì cô ấy là người đàn bà của anh. Lẽ nào cô ấy chết anh lại không chút đau lòng nào sao? Tôi đau lòng, trái tim úc noãn tâm nghẹn lại, nhìn cánh môi mỏng của hắn. Sở dĩ tôi đau lòng là bởi vì cô ta làm tổn thương em. Nếu như không phải cô ta đã từng là người đàn bà của tôi, em đã không bị tổn thương. Ngữ khí hắn thay đổi, cánh môi khẽ mở, lời nói kiên định theo đó đi ra. Cảm giác khó chịu ở trong tim biến mất nhưng lại khiến úc noãn tâm sinh ra sợ hãi nàng sợ tim mình sẽ đắm chìm vào sự ấm áp rất đẹp này cuối cùng bản thân cũng trở thành phương nhan. Không, lòng của nàng dẫy dụa một cách bất lực nhưng càng dẫy thì càng loạn. Đừng suy nghĩ lung tung, bà nội đã chọn được ngày rồi, mồng 5 tháng sau âm lịch. Em cũng biết bà là người Hoa nên tương đối coi trọng ngày lành tháng tốt. bàn tay to của hoác thiên kình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng sự mềm mại ở trong tay làm hắn quyến luyến không thôi úc noãn tâm run lên nhanh như vậy bà cụ nóng ruột như thế là rất bình thường ai bảo em khiến cho bà hài lòng như thế hoác thiên kình cười nhẹ hơi thở của nàng dần dần có chút gấp gáp ánh mắt ngần ngơ để mặc hắn vuốt ve mái tóc dài mọi hỗn loạn trong lòng đồng thời trỗi dậy gà cho hắn nàng thực sự phải gà cho hắn ngày mai chờ em diễn xong Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện. Trái tim của nàng đập thình thịch một tiếng, nhìn hắn đầy cảnh giác. Hoác Thiên Kình khẽ cười. Tôi chỉ đơn thuần muốn đến thăm ba mẹ vợ mà thôi, đừng coi tôi như thú giữ hung ác như vậy. Không khí yên tĩnh lạ thường. Trên mặt của Úc Noãn tâm dần hiện lên vẻ yên lặng tuyệt vọng. Rất lâu sau, rốt cuộc nàng mới nhìn vào mắt của hắn. Đôi mắt đen như là nước hồ thu có vẻ thuần khiết như dòng suối trong vắt trên núi cao. nam ấy khi sinh nhật 16 tuổi của Lăng Thần, anh ấy hò hét đòi cậu đưa anh ấy ra vùng ngoại ô xem lá đỏ bởi vì đêm hôm trước trời mưa rất to cho nên anh đã rất lo lắng mà ngăn cản đáng tiếc Lăng Thần cùng cậu vẫn một mực đi. Cuối cùng khi đi qua hẻm núi thì xảy ra sạt lở đất. Cậu của Lăng Thần cũng chính là cha của anh vì cứu Lăng Thần mà không thể chạy thoát nàng thư tốn kể lại những lời Lăng Thần đã từng nói với mình. Rõ ràng cánh tay đang ôm chặt thắt lưng của nàng có chút chấn động, sau khi nàng nói xong, nâng cầm của nàng lên. Là hắn nói cho em, tiếng nói trầm thấp để lộ ra sự không hài lòng. Úp noãn tâm bình tĩnh nhìn hắn, dần dần trong ánh mắt tràn ngập sự thương hại Ai nói cho tôi biết không quan trọng, quan trọng là vì sao anh không hiểu mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Từ đầu tới cuối lăng thần đều là vô tội. Nhiều năm qua anh ấy vẫn luôn sống trong sự áy náy và tự trách thêm sự oán hận của anh càng làm anh ấy sống thêm khổ sở. Hai người hà tất đều phải sống đau khổ như vậy, cho dù anh căm thù anh ấy, oán hận anh ấy cũng vô ích. Lúc trước nếu cha anh đã lựa chọn cứu anh ấy, hẳn là sớm đã nghĩ tới kết quả. Người đã chết thì thôi, sao người sống còn phải dây dưa đau khổ như vậy? Làm như thế, đối với anh, với lăng thần, với phương nhan, thậm chí đối với tôi đều không công bằng. Sắc mặt Hoác Thiên Kình càng trở nên khó coi, nụ cười bên môi cũng ngưng lại con người đen trong suốt dần trở nên sắc bén. Đây là sự thật mà hắn nói cho em, mà em muốn dùng sự thật này để giải quyết vấn đề. Ánh mắt Úc noãn tâm bối rối, chí ít tôi không muốn làm quân cờ để anh trả thù. Sao tới giờ mà em còn cho rằng mình có tự do? Có thể không gả cho tôi, tay Hoác Thiên Kình đột nhiên thêm sức khiến cho nàng nhíu mày. Úc noãn tâm, tôi nói cho em biết tôi đã muốn kết hôn với em thì nhất định sẽ làm được. Anh muốn thế nào thì mới có thể rũ bỏ hận thù. Lẽ nào sống như vậy thì có ý nghĩa gì sao? Thậm chí ngay cả hạnh phúc nửa đời sau của mình cũng muốn hy sinh. Úc noãn tâm cố nén sự đau đớn ở cằm mà nói. Hoác thiên kình hung hăng nhìn nàng chằm chằm, hơi thở tràn đầy sự nguy hiểm như dã thú tựa như bản tính khát máu vốn ngủ đông đã lâu nay bỗng trỗi dậy. Úc noãn tâm không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào hắn tuy trong lòng vẫn hoảng sợ nhưng buộc bản thân mình không được né tránh. Không khí ngưng trệ bắt đầu dần thay đổi. Sau một lúc lâu, đôi mắt vằn đỏ của Hoác Thiên Kinh dần dần biến đổi từ từ trở nên trong như vừa rồi, thậm chí môi hắn còn khẽ cười. Mùi vị nguy hiểm dần biến mất. Em cứ tin tưởng lời hắn nói như vậy. Hắn bật ra một câu hỏi, giọng nói trầm thấp nặng như tảng đá mà đè thẳng vào lòng nàng. Đương nhiên. Úc Ngoãn Tâm không chút hoài nghi, thật là một cô gái ngốc, hắn bỗng nở nụ cười, trong tiếng nói trầm thấp có sự thương tiếc cùng bất đắc dĩ, nhưng lại tựa như là uốn nắn. Hắn nói gì em cũng tin, chỉ vì em còn yêu hắn sao? Vẻ đau lòng, trượt lóe qua mắt hắn, Úc Ngoãn Tâm nhạy cảm nắm bắt được thần sắc trong mắt hắn, đột nhiên lòng đau đớn. Nhìn thấy ánh mắt cô đơn của hắn, nàng lại có một cảm giác xúc động muốn ôm hắn vào lòng. Tại sao có thể như vậy? Lăng thần anh ấy anh ấy không cần phải gạt tôi. Lời của nàng lại có chút ngập ngừng. Vậy sao? Sự bất đắc dĩ lan tràn ra trong ánh mắt hoác thiên kình, lan tới bên môi lại trở thành một loại khổ sở. Ánh mắt úc noãn tâm ngây ra cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy một hoác thiên kình như vậy. Hắn vẫn luôn hờ hững làm kẻ khác nhìn không thấu, có vẻ tự cao tự đại luôn nắm mọi việc trong tay. Nhưng giờ này khác này. Hắn nhìn nàng, bàn tay đang giữ chặt cầm của nàng dần đưa lên khuôn mặt nàng, như là đưa ra quyết định quan trọng, thản nhiên nói. Nếu em đã cho rằng hắn không cần phải lừa gạt em, vậy lẽ nào hắn chưa từng nói cho em quan hệ giữa tôi và hắn? Trái tim Úc noãn tâm thình thịch một tiếng, nàng trả lời trong vô thức anh và lăng thần, hai người không phải là anh em họ sao? Nụ cười trong mắt hoác thiên kình sen lẫn vẻ đau đớn, thậm chí là phẫn hận. Tôi và hắn đúng là anh em, nhưng mà không phải anh em họ, là hắn nhìn nàng, từng câu từng chữ tuyên bố, anh em ruột. Bà chữ cuối cùng tựa như quả bom nổ tung trong tim úc noãn tâm, phá nát tất cả bình tĩnh của nàng, thậm chí ngay cả những lời an ủi tốt đẹp định nói với hắn đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Đôi mắt đẹp của nàng vì kinh ngạc mà trường lớn, cũng vô thức mờ to. Tin tức này đối với nàng mà nói thì không thua gì chiến tranh thế giới, trong lúc nhất thời không thể tiếp thu được sự thực này. Gương mặt anh Tuấn mà khổ sở trước mắt nàng ngày càng gần. Dường như hắn không muốn giải thích điều gì, chỉ vô thức tìm kiếm sự ấm áp thuộc về hắn. Đôi môi mỏng bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn đang kinh ngạc của nàng, hắn ôm nàng càng chặt. Ban đầu là lướt qua sau càng thêm thâm nhập thăm dò chiếm giữ, sau cùng hơi thở khàn đục của hắn phả vào bên cánh mũi của nàng ôm lấy cả người nàng cùng ngã xuống giường. Noãn em chỉ cần gả cho tôi là được rồi, chỉ đơn giản như vậy hắn khẽ lẩm bẩm những lời này bên tai nàng. Suốt một đêm, hắn như là đang gửi gắm điều gì, một lần lại một lần phát thiết sục vọng lên trên người nàng, mãi cho đến khi nàng không tiếp thụ được nữa, nặng nề thiếp đi. Ánh đèn trong đoàn làm phim bất ngờ sáng lên, dưới sự vỗ tay hoan hô nhiệt liệt cuối cùng vệ thử phu cũng hoàn thành. Tất cả mọi diễn viên cùng nhân viên làm việc đều ôm lấy nhau, song song với niềm vui còn có vẻ lưu luyến không rời. Dù sao cũng cùng làm việc một chỗ lâu như vậy, tuy rằng quá trình rất gian khổ, nhưng ngày mai mỗi người mỗi ngả thì tâm tình cũng ảo não. Noãn tâm, lần này danh hiệu ảnh hậu sẽ tranh đoạt rất gay gắt, em cần phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Tiêu Minh Hy nói đùa, ánh mắt Úc noãn tâm hơi ảm đạm Minh Hy, đừng nói dỡn vậy, bây giờ em đang đứng nơi đầu sóng, không biết lúc nào sẽ bị cuốn vào đáy biển. Em phải tin tưởng hoác tiên sinh, Tiêu Minh Hy đột nhiên nói một câu như vậy. Hà! Úc tâm bị lời của anh làm sừng sốt, anh cười cười, à ý của anh là Hoắc thiên kình sẽ không để em gặp chuyện chẳng lành. Huống chi ngày kết hôn của hai người cũng gần tới rồi, chỉ cần hai người kết hôn thì tình trạng bất lợi của em có thể xoay chuyển. Em cũng không phải, noãn tâm, em hiểu lầm rồi, anh cũng không cho rằng em vì tiền đồ mà vứt bỏ hạnh phúc. Anh chỉ muốn nói cho em biết, Hoắc thiên kình thật sự hợp với em. Tiêu Minh Hy vỗ nhẹ vào vai nàng, nói với vẻ mặt thiên định. Minh Hy, thật ra em. Này, anh đang làm gì vậy? Úc noãn tâm muốn mở miệng giải thích tiếp thì lại bị thanh âm bén nhọn của An Nhã cắt ngang. Nàng nhíu mày, bất mãn nhìn vẻ mặt vênh váo tự đắc của An Nhã. Nàng đang quát mắng một thư ký trường quay. Anh vừa mới bỏ cái gì vào trong này? Còn nữa tại sao anh lại mua nước chanh? Ánh mắt mọi người đều đổ về đó. Thư ký trường quay oan ức nói tôi, tôi chỉ là thấy mọi người diễn cả ngày rất vất vả, cố ý đến phố người hoa mua cháo xương heo cho mọi người. Đây là phần của Úc thì, chị ấy không thích quá nhiều bột ngọt nên tôi đã cho thêm chút nước cốt chanh vào. Ánh mắt an nhã ngẩn ra, quả thật là tôi nhờ anh ta thêm chanh vào. Úc Ngoãn tâm bước xuyên qua đám đông đi tới trước mặt thư ký trường quay, nhìn chén cháo xương heo nóng hổi. Từ sau khi đi thăm Ngu Ngọc lần trước, nàng cũng bắt đầu thích ăn cháo này, chẳng qua là có chút không chịu nổi mùi bột ngọt. ánh mắt trong trẻo của nàng nhìn vào khuôn mặt đang xấu hổ không thôi của An Nhã không chớp mắt từng câu từng chữ hỏi cô cho là anh ta chuẩn bị bỏ cái gì vào trong cháo. "Tôi tôi chỉ lo lắng anh ta bỏ bậy bạ vào làm ảnh hưởng đến dạ dày của mọi người mà thôi." Ánh mắt An Nhã mập mờ trong nháy mắt, giọng điệu hơi ấp úng trở nên kiên định. Búp Noãn tâm cười khẽ cầm lấy lọ nước cốt chanh, cao giọng hỏi, "Tôi muốn hỏi cô một chút, cháo sương heo không thể dùng chung với nước chanh sao?" Chương 118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 Thở hồng hộc mà nói xong, cô ta liền gạt đám người đi ra ngoài. Thư ký trường quay cùng các nhân viên khác chả hiểu ra làm sao cả trợn mắt mà nhìn lẫn nhau. Úc noãn tâm nhìn bóng lưng ngày càng xa của cô ta, lòng càng ngày càng lạnh. Noãn tâm, em không sao chứ, tiêu minh hy thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Úc noãn tâm lắc đầu nhưng trong ánh mặt vẫn tràn ngập vẻ nghi ngờ rất rõ ràng.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 Nhưng những cảm giác này cũng không thể mãnh liệt hơn cảm giác bị người đàn ông mình yêu phản bội. Noãn tâm em, sao em lại tới đây? Dường như trải qua một thế kỳ đấu tranh, rốt cuộc Tả lăng thần cũng lên tiếng. Trong giọng nói khàn khàn chen lẫn vẻ gượng gạo cùng hoảng loạn. Úc noãn tâm chậm rãi đứng dậy, đôi mắt khô cạn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quả thực em không nên tới. Thật ra nàng có rất nhiều lời muốn nói với Tả lăng thần. Nàng muốn hỏi quan hệ thật sự của anh và Hoác Thiên Kình là thế nào?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 Giọng nói bình ổn của Hoắc Thiên Kình không có chút tức giận. Hắn thay đổi thái độ thường ngày mà trao quyền chủ động cho nàng. Ngay khi hắn chuẩn bị xoay người đi thì cánh tay lập tức bị Úc Noãn Tâm kéo lại. Giống như bắt lấy chiếc phao trong dòng nước, không cần ánh mắt nàng thản nhiên đảo qua đôi mắt dịu dàng của Hoắc Thiên Kình, ngay sau đó rơi vào vẻ mặt lo lắng của Tả Lăng Thần.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 Giọng nói tĩnh lạnh của Úc noãn tâm tan vào trong bóng đêm theo dòng không khí mà đập vào tim tả lăng thần. Nàng lặng lặng nhìn anh, vẻ bình tĩnh như ánh trăng tre phủ đôi má xinh đẹp của nàng. Từng câu từng chữ từ miệng nàng rơi ra. Lăng thần em thật sự hy vọng anh có thể hạnh phúc. Nàng nói xong cụp đôi mi dài xuống, xoay người ngồi vào trong xe của Hoác Thiên kình Noãn tâm tả lăng thần đau lòng khôn nguôi. Cả đời này anh chưa từng thống hận mình như vậy.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 mục đích là để cho nàng an tâm nhận hợp đồng sau so vệ từ phu kịch bản liên tiếp tìm tới úc noãn tâm làm tiểu vũ bận đến nỗi suốt ngày đều như mắt gấu trúc nhìn tiểu vũ chỉ làm quản lý thôi mà đã bận thiếu tít như thế trong lòng úc noãn tâm không khỏi bội phục hoác thiên kinh là người trèo chống cả hoác thị riêng công việc thôi cũng đủ để kẻ khác không thừa nổi hắn lại còn có thể lo lắng cái khác thậm chí hoan ái trên giường cũng không thiếu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 Nhưng hắn thực sự không phải loại người có thể làm ra những chuyện xến thế này. Vừa nghĩ đến mình rất đáng thương mà quý một gối dưới chân một người phụ nữ, còn phải nói một câu, gà cho anh được không? Thì toàn thân hắn liền bắt đầu nổi ra gà. Người phụ nữ này vốn đã thuộc về hắn, gà cho hắn cũng là việc đương nhiên, nàng không muốn cũng phải gà. Anh Úc Noãn Tâm bị hắn làm tức giận đến mức thiếu chút nữa là tắt thở. Nàng giận dỗi nói một câu thật là dã man, được tôi dã man.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 Nói cách khác nếu như đúng là An Nhã làm trước khi chuyện này xảy ra thì đã hạ độc hại ngu ngọc trước, sau đó mới xảy ra sự kiện tát tai. Rốt cuộc cô ta làm vậy có mục đích gì? Tôi thực sự không nghĩ ra làm sao An Nhã có thể hạ độc trong cháo. Còn nữa, sao cô ta lại quen thuộc quy luật ăn uống của bệnh viện như vậy chứ? hoắc thiên kinh nặng nề mà thở dài, ánh mắt hơi suy tư, nhẹ giọng nói, người đứng đầu trại an dưỡng là chú của An Nhã, mà An Nhã lại là em họ của Phương Nhan.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 Nhưng tôi không thể để cảnh sát phát hiện cho nên anh nhã nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Tâm, hung ác nói tôi phải tìm kẻ chết thay. Đúng lúc Úc Noãn Tâm là người mà tôi hận cô ta là người không thể thích hợp hơn. Lòng Úc Noãn Tâm phát lạnh, Hoác Thiên Kình hừ lạnh một tiếng. An nhã thấy Hoác Thiên Kình đang dùng ánh mắt lạnh lẽo như ma quỷ nhìn mình, sợ đến nỗi vội vàng rời mắt đi, ngón tay vô thức mà từ từ sờ lên cái cổ đang đau nhức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 An Nhã bất ngờ nở nụ cười, giống như là Úc Noãn Tâm nói một câu chuyện cười vậy cười ha ha không thôi, thậm chí khóe mắt còn nổi lên âm áp sương mờ. Khi cô cười Úc Noãn Tâm lại dễ dàng nhận ra vẻ thê lương cùng ai oán nổi lên trong mắt. Vì vì chính là tôi, tôi chính là Vì Vì. Ha ha, An Nhã vẫn ngồi trên mặt đất giọng nói có chút cuồng loạn, khàn khàn như là một mảnh vải bị ai đó xé rách. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn cả ra, đương nhiên là kể cả hoác thiên kình.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 Ngay cả giọng nói cũng trở nên rất nhỏ, giống như con muỗi vo ve bên tai vậy, khiến cho người ta nghe xong rất khó chịu. Có điều ánh mắt khác lạ của cô ta càng khiến cho người ta khó chịu hơn. Giống như là cô ta đang kiêng rè điều gì đó, muốn nói mà không dám, mà không nói thì lại không cam tâm. Ngày lúc Úc Noãn Tâm muốn tiếp tục gặng hỏi thì Hoắc thiên kình, nãy giờ vẫn không nói gì lại mở miệng, rồi nói ra một câu nói hết sức kinh hãi, khiến cho kỳ ưng Diêm và Úc Noãn Tâm đều khó có thể tiếp nhận.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 Lời của hắn càng làm nàng cảm thấy càng thêm khó tin. Úc noãn Tâm tất cả những gì Hoác Tiên Sinh nói đều là sự thật. Quả thật anh ta không biết chuyện ngu ngọc phóng hỏa đốt người. An Nhã nổi lòng từ bi mà nói giúp cho người khác một câu. Cô ta nhìn thoáng qua Hoác Thiên Kình, lại nhìn về phía Úc noãn Tâm, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Úc noãn Tâm quay đầu lại nhìn An Nhã, không rõ ý tứ trong lời nói của cô.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 Dọc đường ra khỏi sở cảnh sát Úc Noãn Tâm đều nhìn chằm chằm vào Hoác Thiên Kinh. Đừng lo lắng ưng Diêm sẽ hỗ trợ đừng thấy cậu ta mạnh miệng. Hoác Thiên Kinh vỗ nhẹ vào vai nàng một chút cười mà nói. Úc Noãn Tâm cụp mắt xuống. Kỳ thực nàng còn có chuyện muốn hỏi hắn nhưng đúng lúc hai người tới bãi đỗ xe thì một chiếc xe thể thao nữ sáng loáng từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra là phương nhan.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 Đôi môi mỏng của Hoác Thiên Kình hơi cong lên, ánh mắt nhìn về phía Úc Noãn Tâm cũng nổi lên ý cười dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hơi thở đàn ông đột nhiên lại gần, khuôn mặt Tuấn Tú của Hoác Thiên Kình bỗng nhiên tới gần nàng, giọng nói trầm thấp từ cổ họng vang ra, hơi có vẻ chế nhạo cùng hóm hình. Bởi vì em đã bắt đầu quan tâm tôi. Hà, Úc Noãn Tâm không ngờ hắn sẽ nói như vậy, hai gò má bỗng nhiên đỏ lên. Thấy dáng vẻ cười to không rớt của hắn thì hung hăng chừng một cái.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 Hai trên giường bệnh vang lên một tiếng thời dài. Ba, sao vậy? Úc noãn tâm đặt trái táo đã gọt xong lên trước ân cần hỏi. Úc ba khẽ khoát tay chặn lại, không nói gì thêm, ngược lại Úc mẹ ở một bên đã mở miệng. Noãn tâm à, rốt của con quyết định thế nào? Thật muốn gà vào hoác ra sao? mươi 124, đến thăm hỏi. Úc noãn tâm đem trái táo đặt sang một bên, trên mặt hiện lên một chút mất tự nhiên, nàng liếm liếm môi, nhẹ giọng nói, hôn kỳ đã định rồi.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 Hoác Thiên Kình tiếp lời của Úc mẹ, lại khôn ngoan mà để lại một câu cuối. Quả nhiên, ở nhà, Úc ba và Úc mẹ đều kinh ngạc nhất là Úc mẹ, vẻ sừng sốt trên mặt không cần nói cũng biết bà nhìn về phía Noãn tâm, vội vã hỏi con, các con. Bây giờ Noãn đang ở chung với con, Hoác Thiên Kình nói một câu giải đáp thắc mắc của hai ông bà.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 hoác thiên kình ôm lấy nàng thậm chí dùng âm thanh mà hai người lớn cũng có thể nghe được mà nói một câu nói không chừng bây giờ em đã có con của tôi rồi không phải sao một câu nói như sấm nổ bên tai úc noãn tâm ngay sau đó tim cũng vỡ ra úc ba cùng úc mẹ lại cả kinh lần nữa chỉ ngây ngốc mà nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt noãn noãn tâm con mang thai sao hơn nữa ngày úc mẹ mới mở miệng có điều không phải tức giận mà là kích động vì bất ngờ hà không không không con không có mang thai. Ba mẹ anh ấy đang nói bậy, hai người đừng tin." Úc Noãn Tâm vội vã giải thích, ánh mắt kích động của Úc mẹ dần dần trở nên ảm đạm, lại có vẻ hơi thất vọng. Bà nhìn Hoắc Thiên Kình rồi hỏi, "Thiên Kình, cậu thích trẻ con không?" Úc Noãn Tâm cũng vô thức mà nhìn về phía hắn. Hoắc Thiên Kình mỉm cười, ý cười nơi đáy mắt sáng rực như ánh dương bên ngoài phòng bệnh, hắn nhẹ giọng nói, "Chỉ cần là con của con và Noãn, con đều thích." Úc ba cùng Úc mẹ bèn nhìn nhau cười. mươi 125, ngọt ngào khó tả. hoắc Thiên Kình, anh thật quá đáng. Từ bệnh bệnh viện đi ra ở trên xe Úc noãn tâm bất mãn mà chừng trợn người đàn ông bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn trong trèo tỏa ra tia sáng dịu dàng dưới ánh mặt trời. hót Thiên Kình không nén được mà nhéo nhẹ khuôn mặt hầu như có thể búng ra sữa của nàng một chút cười một cách chiều chuộng Anh quá đáng thế nào? Quá đáng thế nào? Tại sao vừa rồi anh lại nói như vậy trước mặt ba mẹ tôi chứ?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 Nàng cảm thấy nàng đang bị vẻ thâm thúy trong mắt hắn từ từ hút vào cuối cùng chỉ có thể chìm vào ánh mắt đen sâu thẳm không thể lường của hắn. Bàn tay của hắn kìm lòng không đầu mà đặt lên bụng nàng, sự ấm áp của đầu món tay xuyên thấu qua vải vóc làm nóng da thịt nàng, tay nàng cũng vô thức mà run dày một chút. Ở đây biết đâu đã có một sinh mạng mới, một đứa nhỏ trải cùng dòng máu với anh. Tiếng nói trầm thấp mang theo hy vọng. Không.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 Noãn em sẽ không hoài nghi một người trong hai ta có vấn đề đó chứ hoác thiên kình buồn cười mà nhíu mày kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua dỗ dành được rồi tôi biết em đang dỗi có điều em cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt tôi không muốn úp noãn tâm vô thức mà phản kháng vô dụng cô gái ngốc ạ hoác thiên kình không giận mà cười hôn lên cái chán trơn bóng của nàng một chút đừng dỗi nữa đời này em nhất định phải ở bên cạnh tôi cũng đã định trước là chỉ có thể sinh con cho hoác thiên kình tôi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 Sống mũi cũng thẳng như tính cách của hắn. Đôi môi mỏng hơi mím lại, chắc là sự vui thích trước khi ngủ rốt cục làm hắn thỏa mãn mà ngủ say xưa. Giờ khắc này, trong màn đêm lãng mạn này, Úc Noãn tâm dĩ nhiên nhìn đến ngây ngần cả người. Ngón tay không thể kiềm chế mà khẽ vuốt ve gương mặt cương nghị của hắn, cẩn thận mà vẽ theo đường viền trên khuôn mặt hắn. Lời nói lúc ban ngày lại ập vào trong đầu nàng. Giờ này khắc này, trong bụng của nàng thực sự đã có đứa con của người đàn ông này rồi sao?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 Người đàn ông đang ngủ say thay đổi tư thế ngủ một chút khuôn mặt tuấn tú cương nghị hướng về phía nàng, thân thể của nàng sớm đã dính đầy mùi long đàn hương thuộc về hắn. Đây là lần thứ hai nàng nhìn bộ dáng đang ngủ say của hắn đến ngần cả người. Chắc chắn đối mặt với một người đàn ông như vậy, bất luận người đàn bà nào cũng không thể khống chế tâm tình được.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 Môi hắn tựa hồ còn lưu lại mùi hoan ái lúc nãy, lại làm tim Úc noãn tâm đập loạn thêm. Âm thành ong ong điên cuồng khuấy động bên tai nàng tựa như một tên trộm, nàng lại không ngừng hoảng hốt. Độ ấm quen thuộc trên môi làm nàng không muốn rời đi, nàng không thể tự điều khiển mà vươn chiếc lưỡi thơm ra, học theo bộ dạng quen thuộc của hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ theo đôi môi hắn. Thì ra cảm giác hôn trộm một người là như vậy. Mang theo hoảng hốt, mang theo tim đập nhanh, tràn ngập sự kích thích như ăn trộm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 Không phải hắn đang ngủ sao? Hình dạng kinh hãi thất thố của Úc Ngoãn Tâm lọt vào trong mắt hót thiên kình không sót một chút tên đàn ông tự cao tự đại này cười càng sáng lạn hơn. Hắn ngồi thẳng dậy cánh tay lười biếng đặt ở trên đùi. Hắn vừa tỉnh lại nên tựa hồ còn mang theo chút trẻ con. Hắn chế nhạo nói, người kêu to hẳn là anh mới đúng chứ? Anh, Úc Ngoãn Tâm thật muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn, giống hệt như một quả táo chín.